tiểu thư, tinh quang gia tộc tới chơi, bất quá không phải ngày hôm qua cái kia tộc trưởng. Hiên viên tiến vào bẩm bao nói, bởi vì biết tinh quang gia tộc hẳn là chính là hôm nay hoặc sáng thiên nhất định sẽ đến, một đám người chờ đều không có rời đi khách điếm. Tình nhi nhướng mày nhìn về phía bách lý liên dịch, như thế mau liền thay đổi người. Nhìn dáng vẻ tinh quang gia tộc mặt sau vẫn là có chút người tài ba ở trống, Các ngươi nơi đó không phải có một câu gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao, tinh quang gia tộc hiện tại lại thế nhược cũng từng vô cùng phong cảnh, luôn có chút nội tình ở, hiên viên, dẫn hắn lại đây, là, đã hiên viên vừa ly khai, tình nhi liền phân phó vô diễm đi đem tinh quang gọi lại đây, hắn là đương sự, có cái gì sự đều ngay trước mặt hắn vì tốt nhất, lão tổ tông tiến vào sau ánh mắt đầu tiên liền đặt ở tinh quang ẩn trên người, đồng dạng hơi thở, làm hắn vô pháp bỏ qua, Hơn nữa hắn tu vi cũng không có hắn. Tưởng tượng trung nhược, Ngày hôm qua hỏi ngạo nhi tình huống của hắn thời điểm, Hắn cũng chưa nói quá hắn tu vi như thế nào, Hại hắn còn tưởng rằng từ hạ giới đi lên nhân tu vì khẳng định cao không đến chạy đi đâu, Hiện tại xem ra, Minh không điện đối hắn là thật không kém. Nhìn về phía trường thân mà đứng hai người, Lão Tổ Tông không dám thác đại, Hơi hơi khom người, Tinh quang gia tộc tinh quang thiện gặp qua Bách Lý Điện Chủ, Bách Lý Phu Nhân, Bách lý liên dịch làm cái, mời ngồi thủ thế, chính mình ngồi vào tình nhi bên người, đãi vô diễm thượng trà mới sau mới nói, tinh quang thiện, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta cũng thực ngoài ý muốn chính mình có thể sống như thế lâu, tinh quang thiện cũng không cảm thấy chính mình bị coi khinh, tinh quang gia tộc vốn là không phải ở tu vi thượng tăng trưởng, phỏng chừng liền tính là, cũng không có biện pháp ở cái này người trẻ tuổi trước mặt quyết tranh hơn thua. Bách lý liên dịch trong mắt có thưởng thức, nghiêng đầu đối tình nhi nói, nhìn dáng vẻ tinh quang gia tộc còn rất coi trọng tinh quang, cư nhiên là bọn họ lao tổ tông tự thân suốt mã, tinh quang thiện là tinh quang gia tộc cuối cùng một vị cường đạo, chống đỡ tinh quang gia tộc rất nhiều năm, như thế chút không hắn tin tức, còn tưởng rằng hắn đã không còn nữa. Tình nhi vô ngữ liếc hắn một cái, làm cho nhân ra mặt như thế nói, làm nàng như thế nào hồi phục mới hảo, Ha ha, những cái đó sự đều mau không? Nhớ rõ, không nghĩ tới bách lý điện chủ cư nhiên cũng biết, bất quá lại lợi hại, cũng cùng bách lý điện chủ có rất xa khoảng cách, minh không điện có bách lý điện chủ đương ra, nhất định sẽ càng tiến thêm một bước. Hoa hoa cố kiệu mỗi người nâng, người lão thành tinh tinh quang thiện tự nhiên hiểu được này đó, hướng chi hắn đối người thanh niên này xác thật có vài phần hảo cảm, hắn có hiện tại người sở không có ngay thẳng, Hiện tại Minh không điện đương ra là nhà ta phu nhân, hôm nay sự ngươi không cần ở ta này tìm hiểu cái gì, hoàn toàn từ ta phu nhân làm chủ, nàng thái độ liền đại biểu Minh không điện thái độ. Tinh quang thiện nhìn về phía vẻ mặt điềm đạm biểu tình bách lý phu nhân, hắn thật muốn nói một câu thuần phu có cách, bách lý liên dịch như thế kiệt ngạo không thuận người bị nàng quản giáo như thế thành thành thật thật, bản lĩnh thật không bình thường. Tinh quang thiện đại biểu tinh quang gia tộc cảm ta phu nhân đối tộc nhân. Viện trợ yêu quý tri tình, ngày hôm qua sự sau lại ta mới nghe ngạo nhi thuật lại, ta minh bạch phu nhân ý tứ, nhất định sẽ đem phu nhân nói để ở trong lòng. Tinh quang thiện đem thái độ phóng thật sự thấp, không phải khiếp với minh không điện thế đại, mà là chân chính cảm thấy nữ nhân này đối tinh quang gia tộc có ân. Phu nhân có lẽ không biết, tinh quang gia tộc tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Dự ngôn sư không giải mệnh Hơn nữa truyền tới hiện tại huyết thống Loáng Dự ngôn sư đã càng là phượng mau lân giác trừ ta ở ngoài Hậu bối chung không một người di chuyển đến này thiên phú Ta ly đột phá còn có khoảng cách Nếu là không thể bế chết quan tìm kiếm nghèo phá Này thân thể chỉ sợ căng không bao nhiêu năm Không dối gạt phu nhân Ta đều đã tuyệt vọng Không có dự ngôn sư tinh quang gia tộc Chỉ biết trở thành tam lưu gia tộc Liền tính ta lại không cam nguyện cũng tránh bất quá thiên đạo Pháp quy, ở thời điểm này, phu nhân đem. Tinh quang ẩn tặng trở về, này với tinh quang gia tộc tới nói, là đại ân. Tinh quang thiện đứng dậy làm thi lễ, không để phòng hạ, tình nhi không tránh đến khai, chỉ phải sinh sôi bị, chờ hắn lần thứ hai ngồi xuống mới mở miệng nói, tinh quang không phải ta thuộc hạ, hắn ngay từ đầu nguyện trung thành với ta, cũng là vì muốn vì gia tộc báo thù, sau lại đã trải qua rất nhiều, Từ một cái vị diện vượt qua đến một cái khác vị diện Ta đem cho nên đi theo ta đến nơi đây tới Người đều trở thành đồng bạn Ta tôn trọng bọn họ bất luận cái gì quyết định Ta đem loại này ràng buộc trở thành là một loại duyên Phật Ngươi không cần cảm thấy thiếu ta cái gì Nếu tinh quang quyết định hồi tộc Sau này có điều thành tự Ta cũng sẽ không dựa vào trước kia quan hệ Đem tinh quang gia tộc trở thành phụ thuộc Cho hắn ăn thuốc an thần Xem hắn thư hoán biểu tình Tình nhi biết chính mình nói đến điểm tử thượng, tiếp tục nói, đến nỗi tinh quang muốn hay. Không hồi tộc, hoàn toàn xem chính hắn ý nguyện. Từ giờ khắc này bắt đầu, từ tinh quang tự mình tới nói, ta sẽ không lại tham dự ý kiến, hoặc là, cho các ngươi đơn độc không gian cũng có thể. Không cần, hoàn toàn không cần, ta tưởng tinh quang ẩn cũng hy vọng các ngươi có thể ở đây. Tinh quang thiện có chút minh bạch nữ nhân này đặc thù chỗ, loại này bằng phẳng. Vừa lúc chính là bọn họ nơi này sở khuyết thiếu, tình nhi nghiêng đầu nhìn về phía tinh quang ẩn, tinh quang. Ngươi vâng theo chính mình ý nguyện liền có thể, chỉ cần nhớ kỹ, liền tính tách ra, tình phân cũng không thấy đến liền phai nhạt, chúng ta hiện tại sinh mệnh quá mức dài lâu, cấp chính mình tìm điểm sự tình làm cũng không phải không thể, ngươi nói đi. Tinh quang ẩn nhìn về phía mắt hàm chấn an tiểu thư, người như vậy, hắn có thể nào không trả giá toàn bộ trung thành. Liền tính là muốn trả giá sinh mệnh, hắn đều nguyện ý, không chút do dự, cung kính khom người, là, tiểu thư. Tinh quang ghi nhớ, tình nhi khẽ gật đầu, chỉ chỉ một bên vị trí làm hắn ngồi xuống, từ giờ khắc này bắt đầu, tinh quang có cùng tinh quang thiện bình đẳng đối thoại tư cách, ẩn ẩn, nàng cũng biết tinh quang quyết định, rốt cuộc, không ai sẽ đang nghe đến chính mình gia tộc gặp phải nguy cơ mà thở ơ. Chẳng sợ cái kia gia tộc với hắn tới hòa giải người xa lạ không khác nhau, nhưng là tinh quang trong xương cốt nghĩa làm hắn làm không đờ bỏ mặc. Tinh quang thiện rũ mắt, giống như không thấy được vừa rồi sinh sự, nhưng là đáy lòng đối tuổi này không lớn tiểu cô nương lại có vài phần thích. Tinh quang ẩn thong rong ngồi xuống, cùng tình nhi ở bên nhau thời gian nhiều, thay đổi một cách vô chi vô giác hạ, tình nhi bên người người hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng nàng tương đồng tính chất đặc biệt, thong rong. Bình tĩnh, thích đơn giản thanh tính sinh hoạt, tinh quang ẩn đồng dạng như thế, liền huyết mạch trời sinh mang đến thiện mưu lược đều ngăn. Chẳng, chính là, chỉ là áp chế mà thôi, cũng không biến mất. Không biết ta nên như thế nào xưng hô ngài. Tinh quang thiện che lại trong mắt thưởng thức, đem hắn thân thế nói ra, ngày hôm qua ta làm người đi tra xét, ngươi tổ tiên so với ta thấp đồng lứa, danh tinh quang ngạn, biến mất thật lâu. Cũng không biết có phải hay không còn sống, hắn cũng không có ở chỗ này lưu lại huyết mạch, cho nên gia tộc, cùng ngươi huyết thống gần nhất chính là ta, trong tộc đều kêu ta lão tổ. Tông, bất quá, ngươi thân phận bất đồng, có thể kêu ta một tiếng tổ ra ra, tinh quang ẩn chỉ là gật đầu, cũng không có gọi người, với hắn mà nói, hiện tại, hắn còn không có nhận đồng tinh quang gia tộc, không phải chỉ có tinh quang gia tộc mới có tư cách bắt bẻ người. Ngày hôm qua rời đi ra tộc sau, ta liền chặt đứt hồi tộc ý niệm. Tinh quang thiện trong mắt tinh quang bạo trướng, bởi vì những người đó đối với ngươi coi khinh bất kính. Không, đối với đột nhiên suốt. Hiện khả năng sẽ ảnh hưởng đến ích lợi phân phối tộc nhân, bọn họ không chào đón ở ta dự kiến bên trong, ta cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu. Nga, đó là bởi vì cái gì? Tinh quang ẩn trong mắt tịnh là lạnh lẽo, nơi đó trừ bỏ ích lợi. Đã không có lại dư lại mặt khác, như vậy gia tộc, có cái gì nhưng hồi, đi theo tiểu thư bên người, ta càng tự tại. Cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì thuộc hạ, quả nhiên là như thế này, bách lý phu nhân bên người người đều cùng các. Nàng chủ tử giống nhau, trên người hơi thở phi thường bình thản, nhưng là không ai sẽ cảm thấy bọn họ mềm yếu nhưng khinh, bởi vì bọn họ đối chủ tử chung sẽ làm bọn họ mặc kệ cái gì thời điểm đều liều chết tương hộ. Hắn lại làm sao không hy vọng gia tộc cũng có như vậy bầu không khí? Chỉ là a nếu ngươi hồi tộc, trở thành trong tộc tân một thế hệ dự ngôn sư, ngươi nói trong tộc không ai dám không nghe theo, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào chỉnh đốn gia tộc đều có thể. Này không phải cái cơ hội tốt sao? Tinh Quang ẩn cười, chỉ sợ cũng chỉ là mặt ngoài vâng theo mà thôi đi. Ngày hôm qua ta thấy những người đó tất cả đều là mắt trái viết lợi mắt phải viết ích. Ta đối trong tộc những người khác không ôm chờ mong, muốn như thế nào chỉnh đốn đâu. Đã hủ đến trong xương cốt, xem hắn không có bất mãn bộ dáng, tinh quang ẩn lại ném xuống một câu. Như vậy gia tộc, ta trướng mắt. Tinh quang thiện cũng không có giật, hắn nguyên liền tâm lực hữu. Hạ, muốn giữ gìn chủ tinh quang gia tộc hình tượng, khác tông môn tới thỉnh thời điểm. Vì tinh quang gia tộc, hắn đều sẽ ra mặt, nhưng là tu vi cũng không thể rơi xuống. Bằng không chỉ biết càng thêm tiêu tán độ, với hắn mà nói, trong tập chuyện khác chẳng sợ đã biết, hắn cũng hữu tâm vô lực, nhìn cường thịnh gia tộc biến thành như bây giờ, không ai so với hắn càng đau lòng. Nếu không phải ngầm, tinh quang trong nhà còn ẩn tàng rồi một ít người, tinh quang gia tộc liền thật. Sự không hy vọng, đáng tiếc, kia mấy chi tộc nhân, cũng không có thể ra một cái dự ngôn sư. Nếu là ngươi hồi tộc, ta sẽ đem mặt khác lực lượng giao cho ngươi. Bọn họ cũng không ở trong tộc, ngươi sau này muốn làm cái gì, sẽ không không có sai xử người. Bách Lý liên dịch hướng tình nhi nhướng mày, lộ ra cái quả nhiên như thế ánh mắt. Tinh quang ẩn cũng không lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ là tâm tư bắt đầu lung lay mở ra, hắn muốn đây là cái này, nếu hồi tộc đã không thể. Tránh né, vậy muốn tranh thủ càng nhiều đôi chính mình có lợi điều kiện, lại thông minh lại có bản lĩnh, một người cũng khó thành đại sự. Trong tộc những người đó hắn lại thật sự trướng mắt, rốt cuộc bức ra chút cái gì sao? Như thế, ta hồi tộc đủ thông minh, tinh quang thiện trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Nhưng cái đó vốn dĩ chính là vì gia tộc hưng thịnh mà giữ lại mỗi lửa. Nếu hắn có bổn sự này, cho hắn lại như thế nào? Ít nhất đến bây giờ, hắn đôi đứa nhỏ này cả Giác đều khá tốt, trầm ổn, nói chuyện tiết tấu nắm chắc rất khá. Loại này không ngoài lộ thông minh ngược lại so trong tộc, những cái đó mọi chuyện đều phải chiếm cái trước hài tử muốn tốt hơn rất nhiều. Ta cho rằng ở ta tìm tới thời điểm, ngươi cũng đã quyết định hồi tộc. Tinh quang ẩn lúc này mới có điểm đối trưởng bối kính ý, là ở ngài nói ra tộc có nguy cơ khi ta mới quyết định hồi tộc, không ai không nghĩ chính mình gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Ha ha ha, hào, hào, hào, phu nhân cảm ơn ngươi cho ta ta đưa tới cái như thế ưu tú người thừa kế trở về sau ngủ một hồi rồi mới lên phun đến long trời lở đất vì sao a rõ ràng ta nôn ngén đã vượt qua a khó chịu đã chết tình nhi không có tiếc cái này câu chuyện xem bọn họ nói đến không sai biệt lắm liền nói liền như thế hồi tộc sao tinh quang thiện gật đầu ẩn nhi đến về trước tộc nhận tổ quy tông bởi vì hắn đặc thù thân phận Chọn một ngày tốt lại mời các tông tộc tới gặp chứng Nếu là phu nhân muốn cho ẩn nhi hiện tại liền phong cảnh hồi tộc Đương nhiên cũng không thành vấn đề Tình nhi đứng dậy Đứng dậy đẩy ra cửa sổ Thái dương ánh sáng chiếu rọi ở trên người nàng Cho nàng nhiễm một tầng kim quang Ta không để bụng những cái đó hình thức thượng đồ vật Chỉ cần tinh quang nguyện ý là được Lại nói đây là tinh quang bên trong gia tộc sự Ta không có tư cách can thiệp Tinh quang thiện yên lòng Vừa rồi hắn sát thật có cái loại này lo lắng, nếu là minh không điện có tâm cắm vào tiến vào, tinh quang gia tộc trở thành phụ thuộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tình nhi nguyên bản muốn cho tinh quang thiện đi bên ngoài chờ một lát một chút, nghĩ lại tưởng tượng, thay đổi chủ ý, đi đến cái bàn biên ngồi định rồi. Tình nhi kêu, tinh quang, lại đây. Tinh quang ẩn cho rằng tiểu thư phải nhắc nhở hắn cái gì, đứng dậy cung kính đứng ở bên người nàng. Túc tay mà đứng, ngồi xuống, là, tình nhi ở chính mình trong không. Gian rút kéo rút kéo, giống nhau tiếp theo giống nhau đồ vật trồng chất đến trên bàn, trong phòng người lập tức đều minh bạch tiểu thư ý tứ, bất quá không ai có ý kiến, tinh quang thiện càng là bế khẩn miệng, tinh xem này biến. Tiểu thư, ngươi cái gì đều không cần phải nói, trước hết nghe ta nói, tinh quang ẩn cúi đầu, là... Ngươi mấy năm nay tuy rằng tu vi tiến triển thật sự mau, lại tiến vào luân hồi trận tôi luyện qua, tâm cảnh củng cố, này đối với ngươi sau này tu, vi vô cùng hữu ích, nhưng là này đó, đều là ẩn tính, tại thế tục trước mặt cũng không thể giúp được ngươi tài năng, hơn nữa ngươi từ lúc bắt đầu liền không có thâm hậu nội tình, không giống ta bên người những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đáy, cho ngươi này đó, cũng là cho ngươi gia tăng một ít tự tin cùng ta như thế lâu, ta như thế nào đều không thể xem ngươi một nghèo hai trắng hồi tộc, làm người nhẹ nhìn đi, cho ngươi cái gì, ngươi cầm chính là, ta tình huống. Ngươi biết, nhất không thiếu chính là này đó. Tinh quang ẩn đương nhiên minh bạch, ở người khác trong mắt bảo bội giống nhau đan dược ở tiểu thư tới nói cái gì đều không tính. Thiên trần cư dược thảo nhiều đến làm ba lão thường thường liền luyện thượng một lò đan, liền một ít rất khó luyện thành. Dược liệu cũng thực chân quý đan phương đều lấy tơi làm thí nghiệm Thiên trần cư dược thảo dễ như trở bàn tay liền chống đỡ nổi lên hắn loại này phá sản hành vi Luyện thành đan Dược ba lão đều ném cho tiểu thư Ba lão hứng thú ở chỗ luyện mà không phải ở chỗ đan Tình nhi dương mắt nhìn phía nhà mình phu quân Liên dịch trên người có bao nhiêu mang có chữ vật không gian sao Bách lý liên dịch nhướng mày Muốn cái gì cấp bậc Cao cấp có thể phóng vật còn sống tốt nhất thật là danh tác có thể phóng vật còn sống chứ vật không gian để chỗ nào đều là bảo bối bách lý liên dịch từ chính mình trong không gian tìm ra một cái cái này nhưng thật ra có thể trang vật còn sống nhưng là dung lượng muốn tiểu một ít tạm chấp nhận dùng đi tiểu thư này ta không cần thiết dùng như thế tốt tinh quang ẩn mất thong dong chạy nhanh cự tuyệt tuy rằng cô ra như vậy nói nhưng là có thể bị cô gia thu có thể hư đi nơi nào. Cho ngươi ngươi liền cầm đồ vật có thể sử dụng lên tổng so thu hảo. Tình Nhi đem nhẫn trạng không gian giao qua đi, nhận chủ đi. Tinh Quang ẩn không hề nói cái gì, trầm mặc bước ra một giọt. Tinh huyết nhận chủ, đem nhẫn mang nhập ngón giữa. Tình Nhi vừa lòng gật đầu, đem này đó đan dược thu hồi tới, có thời gian hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu chúng nó, có mấy viên đan dược là cứu mạng. Ngươi thu hảo, nếu là sinh cái gì ngoài ý muốn, tốt xấu có thể treo ngươi một cái mệnh tranh thủ điểm thời gian chờ ta đã đến. Nhìn ngồi ở ghế dựa phẳng phất thạch hóa nghe ti bất động tinh quang thiện, tình nhi ác ý cong cong khóe miệng, cái này hột ngọc có tam cái dương nguyên. Đan, tinh quang thiện mặt mày nhảy dựng trợn to mắt, dương nguyên đan. Đúng vậy, có thể giúp người đột phá tu vi dương nguyên đan. Tình nhi nhợt nhạt cười, muốn... Tìm tinh quang ẩn đi, như thế cái đại nhân tình cũng đủ đèn nặng ngươi đến tinh quang lập ổn gót chân. Cư nhiên thật là Dương Nguyên Đan, hắn trước mắt nhất yêu cầu đan dược, hoa vô số thời gian tinh lực hắn cũng chỉ làm ra một quả mà thôi, chính là lấy hắn hiện tại tu vi, ít nhất yêu cầu tam cái mới có hy vọng. Đột phá, mà không phải tạp ở nửa đường thượng. Trước mắt có thể luyện chế Dương Nguyên Đan giống như chỉ có một người bá nhiên. Đúng rồi. Vị này Bách Lý Phu Nhân là ba lão tiểu đệ tử, chính là vừa ra tay chính là tam cái, ba lão đối này tiểu đệ tử đến tột cùng là có bao nhiêu cưng. Bách Lý Phu Nhân vì ẩn nhi thật là dụng tâm lương khổ, tình nhi không e rè tinh quang gia tộc đó chính là cái ổ sói, không có một cái thiện cùng, ta không cho hắn nhiều gia tăng điểm tư bản. Hắn lấy cái gì dừng chân, ta minh không điện lại lợi hại, cũng không thể quản đến khác gia tộc đi. Càng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở hắn bên người, nếu là tinh quang bị khi dễ, lấy hắn tính tình, trừ phi là sống còn, bằng không khẳng định là chính mình chết kháng, ta có thể làm không nhiều lắm, này đó vật ngoài thân vẫn là có thể cho hắn một ít. Tình nhi nhìn về phía tinh quang ẩn, trong giọng nói là tuyệt đối nghiêm túc, tinh quang, nếu là có cái gì sự liền, liên hệ ta, không cần lo lắng ném ta mặt mũi, ta không để bụng những cái đó. Nếu là nị những cái đó sự, cái gì thời điểm tưởng hồi ta bên người tới đều có thể, thiên trần cư xuất nhập phương pháp ngươi biết, tưởng nghỉ ngơi liền trở về. Tuy là lấy tinh quang ẩn nhẫn tính cũng thiếu chút nữa rơi lệ, tiểu thư ngày thường tuyệt đối không phải như thế a còng lục na chơi hoàng tư ly xung liêu tưới câu sa thổi na chơi hố biển hoàn chuẩn mô thiểm ngưu thương đổi tiếu hôi hoàn trí. Quyển sao dụ lung quẻ đế mẫn loát hoán nột luân hoàng khiểm hội ham mang lời nói nào thiết mâu long bê giờ trên lớn hơn nhưng là, hắn cũng tưởng chứng minh chính mình, muốn vì tiểu thư làm điểm cái gì, nếu là hắn có thể đem tinh quang gia tộc chụp trong tay, không thể nghi ngờ là cho tiểu thư lại gia tăng một cái trợ lực, mặc kệ cái nào vị diện đều là thực lực vi tốn, hắn hy vọng có thể vì tiểu thư làm được càng nhiều, đến nỗi tinh quang thiện lo lắng sự hắn đương nhiên minh bạch, trở thành minh không điện phụ thuộc sao ai lại biết tiểu thư cùng cô ra liền minh không điện đều tưởng vứt bỏ mới hảo nơi nào sẽ đánh một cái thực lực đại suy giảm gia tộc chủ ý nói nữa nếu là cùng có lợi có thể làm gia tộc càng tốt có cái gì không được vô diễm đem đã sớm chuẩn bị tốt máy liên lạc đưa cho tiểu thư tình nhi đem linh hồn của chính mình ẩn ký nhốt đánh vào đi vào tính cả chính mình cái kia cũng cùng nhau giao qua đi đem ngươi linh hồn ẩn ký đánh đi Vào, nếu là có cái gì giải quyết không được, không cần bùn xỉn mở miệng. Tinh quang ẩn nhất nhất làm theo, lại nghe lời đem trên bàn bãi các loại hộp ngọc thu vào chữ vật không gian, trong lòng tràn đầy, có cái gì đồ vật như là muốn tràn ra tới. Tình nhi lại lấy ra mấy quyển công pháp, chiều bách lý liên dịch vẫy vẫy, bách lý liên dịch bất đắc dĩ lại sủng nịch gật đầu, tình nhi quyết định sự, hắn còn có thể nói cái gì đâu, nàng phải vì tinh quang làm này đó. Vậy làm nàng làm. Được đế đi, chỉ cần nàng có thể an tâm, không cần trở về sau còn vì tinh quang quan tâm. Tình nhi hướng hắn nhợt nhạt cười, ánh mắt đều có chút triền miên, đem chính mình vơ vét tới cao cấp công pháp tặng người. Nếu là đổi thành người khác, nhất định sẽ không đồng ý đi. Tinh quang, sau này ngươi cần phải có chính mình nhân mã ngươi vốn là thiện mưu lược, ngự người chi thuật tự nhiên so với ta còn hiểu. Này năm bùn công pháp là liên dịch lén vơ vét tới, không xem như minh. Không điện đồ vật, cho ngươi cũng nói được qua đi, ta không kiến nghị chính ngươi học, cấp chính mình dòng chính đi, chứ bỏ ngươi hiện tại tu tập công pháp. Trước kia ta dạy cho ngươi cũng muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, chỗ tốt chính ngươi minh bạch. Tinh quang ẩn ngồi không nổi nữa, đứng lên khom người nói, tiểu thư, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi tin ta, không có này đó công pháp ta cũng có thể làm ra thành tích tới, này đó quá quý trọng. Đây là liên dịch cho ngươi. Tư nhân lễ vật, cùng minh không điện không quan hệ, ngươi an tâm tiếp theo chính là, ta có thể vì ngươi làm, cũng chính là này đó, ngươi cùng hiên viên bọn họ không giống nhau, có chút đồ vật là trong xương cốt huyết mạch liền di chuyển xuống dưới, chỉ là, tinh quang, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì hiện tại tâm tính, mặc kệ lại như thế nào thay đổi, loại này tâm tính không thể sửa, Nếu có chiều một ngày ngươi trở nên cùng ngày hôm qua chúng ta thấy những cái đó tinh quang. Gia tộc người không khác nhau, như vậy, thiên trần cư không hề hoan nghênh ngươi, ta sẽ thu hồi ngươi tự do xuất nhập quyền. Là, tinh quang ghi nhớ, tinh quang ẩn cung kính đồng ý, chính mình ở trong lòng khắc lên một cái điểm mấu chốt, nơi đó, tuyệt đối không thể vượt qua. Tình nhi gật đầu, chính mình bên người người cái gì tâm tính nàng đương nhiên là minh bạch. Như thế nói cũng chỉ là cho hắn để cái tỉnh Nếu tinh quang thật sự biến thành như vậy Nàng sẽ thực thất vọng Nhìn về phía vẫn luôn bàng quan tinh quang thiện Tình nhi hơi hơi gật đầu Ta nên giao đãi đều giao đãi, Ngươi có thể tùy thời đem hắn mang đi Gặp gỡ tiểu thư Là tinh quang gia tộc chi hạnh Ẩn nhi Đi thu thập đồ vật đi Ngươi yêu cầu học đồ vật rất nhiều Sớm chút hồi tộc cũng hảo Tinh quang ẩn ứng trở về phòng đi thu thập đồ vật đây là khách điếm vốn di muốn thu thập liền không nhiều lắm thực mau liền một lần nữa ra tới ở nhà ở trung gian đứng yên vén lên vạt áo tinh quang ẩn thẳng tắp quỳ xuống thật mạnh dập đầu ba cái cảm ơn tiểu thư cô ra vì tinh quang lo lắng tinh quang minh khắc trong lòng hai người đều không có tránh đi thản nhiên bị này lễ nhớ rõ ta nói rồi nói liền hảo thiên trần cư chính là ngươi đường lui buông ra tay đi làm chính mình muốn làm đi. Tinh quang thiện đứng dậy làm thi lễ, chờ định ra nhật tử, tinh quang gia tộc sẽ cho minh không điện đưa đi thiệp mới, giới khi hy vọng phu nhân có thể. Ánh diện, tình nhi lắc đầu, việc này ta không trộn lẫn, tinh quang, ngươi nói đi. Tinh quang ẩn minh bạch tiểu thư ý tứ, khom người nói, là, tinh quang minh bạch. Bách lý liên dịch cùng tình nhi đồng thời đứng dậy, đi thôi, không tiễn, Hiên viên, ngươi thay ta nhóm đưa đưa, là, một đường trầm mặc ra khách điếm, hiên viên đem chính mình chuẩn bị tốt một mảnh phiếm oánh oánh lục quang lá cây đưa cho tinh quang ẩn, không nghĩ tới chúng ta sẽ có phần ly một ngày, sau. Này ta đã có thể thiếu cái người nói chuyện, cùng tiểu thư so sánh với, cái này khởi không được đại tác dụng, ngươi liền thu để ngừa vạn nhất đi. Hiên viên, đây là ngươi, hiên viên tao nhá cười cười, phóng ta này cũng vô dụng, Ngươi thu, tựa như tiểu thư nói, mệt mỏi liền hồi thiên trần cư tới nghỉ ngơi. Tinh quang ẩn tích cóp khẩn kia cái lá xanh, tiểu thư bên người, ngươi muốn tốn nhiều tâm. Đó là ta phân nội sự, ta liền đưa đến nơi này, tiểu thư khả năng lập tức. Liền sẽ rời đi, ngươi bảo trọng. Bảo trọng, nhìn hiên viên vào khách điếm, tinh quang dương mắt nhìn hạ lậu ba tiểu thư nơi phòng, tiểu thư, bảo trọng, cô ra, bảo trọng. Đợi cho hiên viên về phòng, tình nhi không có gì tinh thần phân phó nói, chuẩn bị rời đi đi, vô diêm đã đi lui phòng. Là, bên người người đều thức thời lui xuống, tiểu thư này vẫn là không yên tâm đi, liền tính làm lại nhiều chuẩn bị, tóm lại không phải ở chính mình bên người. Bách lý liên dịch thở, dài, đem tình nhi ôm lại đây, khẽ vuốt nàng bối, nếu quyết định làm hắn vâng theo chính mình tâm ý, liền không cần lại nhọc lòng. Tinh quang là cái người thông minh, cũng so người khác trầm ổn, Ngươi lại cho hắn như thế nhiều bảo mệnh chi buồn, hắn sẽ không có việc gì. Qua sau một lúc lâu, tình nhi mới dầu di nói, ta biết, chỉ là vẫn là không tha thôi, tinh quang tuy rằng thường xuyên lặng yên không một tiếng động, nhưng là vô khắc không ở, bên người có như thế cái mưu sĩ. Nàng thực tâm an, hơn nữa đương nhiên đem những cái đó sự đều giao cho hắn. Đừng nghĩ, đi, chúng ta thám hiểm đi. Tình nhi ngẩng đầu, thám hiểm, cúi đầu hôn hôn nàng mềm mại môi. đã quên, bí cảnh. Mấy ngày nay một lòng một dạ tưởng tinh quang hồi tập sự, đem việc này cấp ném tại nào sau. Tình nhi tinh thần nháy mắt khôi phục một ít, thực sự có, ở nơi nào, là minh không điện sao? Không thuộc về minh không điện, minh không điện tuy rằng có chút môn đạo cùng ngầm lực, lượng, nhưng là cũng không có bí cảnh. Nếu không phải lần này mặc lân đường thỉnh ngươi trợ giúp bại lộ bọn họ có cái bí cảnh, ta vẫn luôn cho rằng chỉ có yêu tộc có, cho nên không nghĩ nhiều, lại vừa thấy đến mặc lân đường cái kia bí cảnh, ta nhưng thật ra nhớ tới một chỗ, thời trẻ ta thích đi một ít nghe nói rất nguy hiểm địa phương thám hiểm, chỉ có một địa phương rõ ràng biết nơi đó có một cái không gian, suy nghĩ rất nhiều biện pháp lại không có thể đi vào đi, sau lại, liền từ bỏ, hiện tại tưởng tượng, Nơi đó hơi thở cùng bí cảnh có chút giống nhau Như vậy sao Kia thật đúng là đáng giá vừa đi Bất quá Đến đi về trước một chuyến Mang ra tới đan dược ta phần lớn cho tinh quang Nếu là đi nguy hiểm địa phương Còn muốn bị chút được việc đan dược Tốt nhất kêu lên lão sư cùng nhau Hắn sẽ có hứng thú Chính yếu là Đến đem bọn nhỏ trước đưa trở về Đương nhiên Ta cũng là như thế suy xét Đi thôi Tinh quang bên này ta sẽ làm người ngầm Coi chừng một đoạn thời gian, nếu là có nguy hiểm sẽ trước tiên nói cho ngươi. Tình nhi câu lấy cổ hắn, chủ động hôn hôn hắn, lấy liên dịch tính tình, nếu không phải bởi vì biết nàng lo lắng, hắn mới sẽ không quản những việc này, liên dịch, nàng ái nhân. Bước vào thiên trần cư sau, đoàn người trên mặt đều là nhẹ nhàng biểu tình, nơi này, là bọn họ ra. Mấy cái hải tử vừa chạy vừa lăn lộn đồng chi tiếng cười khi có truyền đến, bảo bảo đã sớm ôm không được. Lắc mông muốn đi Xuống Tình nhi xem hắn giống cái sâu dường như Cười nói Mạc ngữ Làm hắn đi xuống chạy đi Tiểu thiên Trở về mang bảo bảo cùng nhau Thiên đạo tấn chạy về tới Mặt khác mấy cái hải tử cũng đi theo hào Bảo bảo Mau tới Cùng nhau chạy lạc Chạy chạy Bảo bảo chạy Bước chân ngắn nhỏ Xoắn mông nhỏ Bảo bảo cười hì hì đuổi theo chạy vài bước liền đứng ở phía trước chờ hắn mấy người Lại quay đầu lại xem một cái chính mình nữ nhi, tình nhi phi thường bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật cũng không hy vọng hài tử quá mức giống nàng, như vậy cũng không tốt, nàng khi còn nhỏ cũng không bé cái dạng này, nương nương, ôm. Như là biết tình nhi ở lo lắng cái gì, bé chiều nàng vươn tay, phân phấn nộn nộn bộ dáng mềm mềm mại mại thanh âm, làm người hận không thể đem toàn thế giới cho nàng mới hảo. Bé, muốn hay không cùng ca ca cùng đi chơi? Bé nhìn về phía chạy trốn chính hoan ca ca không nói lời nào, một quay đầu liền chôn ở tình nhi trong lòng. Ngực, dùng hành động cho thấy nàng không muốn. Hảo đi hảo đi, nương ôm. Hải tử đã trưởng thành rất nhiều, ôm ở trong tay cũng có chút phân lượng. Bách lý liên dịch lo lắng tình nhi mệt, đi phía trước đi rồi không bao xa liền phải đổi tay. Bé ôm tình nhi cổ không buông tay, không có ca ca cùng nàng đoạt, nàng không cần cha ôm, nương nương trong lòng ngực mềm mại. Thật thoải mái, cha quá ngạnh, không thích, không có việc gì, không mệt. An ủi hướng đã chịu đả kích phu quân. Cười cười, tình nhi nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt, ít nhất vẫn là sẽ làm nung không phải. Ha ha ha, xa xa liền nghe được bọn nhỏ tiếng cười, nhưng tính đã trở lại, một đám toàn không ở, trong nhà an tính đến ta đều nghĩ ra đi đi một chút. Bá nhiên thuấn di đến bọn họ trước mặt, một phen bế lên bảo bảo hôn vài khẩu tình nhi buồn cười, lão sư, ngài một người ở thiên thương phong ở như vậy nhiều năm là như thế nào ở lại, điểm này an tĩnh đều chịu không nổi. Đó là, bởi vì trước kia không có trải qua quá loại này náo nhiệt, mỗi ngày nghe không được bọn nhỏ thanh âm, quá an tĩnh sau này các ngươi đi ra ngoài có thể, đem hải tử lưu lại. Điển hình không cần đại nhân muốn hải tử A, bách lý liên dịch lông mày một trọn, liền phải phản bác vài câu, tình nhi giẫm hắn một chân, Nhường một chút nàng lão sư không được, lão nhân gia chính là tịch mịch, đem lời nói nghẹn trở về, bách lý liên dịch quyết định đêm nay nhất định phải hảo hảo bồi thường. Chính mình, như thế nào cảm thấy chính mình ở tình nhi trong lòng này địa vị từng ngày đi xuống rớt a vây ở một chỗ náo nhiệt ăn một đốn, tình nhi đem bên ngoài sinh sự đại khái nói nói, bá nhiên thở dài, mặc lân đường cư nhiên có cái bí cảnh, còn không có tác dụng như thế nhiều năm. Lần này thật đúng là làm cho bọn họ đánh cuộc chính xác Thiên đạo hắc hắc cười hai tiếng Nhìn xem không khí vừa lúc Lại đều là người một nhà Đem bốn cái cổ đan phương đều đem ra Tỉ tỉ Ta Đem mặt khác tam chương cổ đan phương thắc một phần trở về Ai làm cho bọn họ khi dễ tỉ tỉ Tình nhi cao mày Tưởng răn dạy thiên đạo một đốn Cho hắn biết như thế làm là không đúng Chính là đối thượng kia chương lấy lòng mặt Cái gì đều nói không nên lời bởi vì tình nhi trầm mặc trên bàn cơm người đều buông chiếc đũa an tĩnh phi thường tỉ tỉ tiểu thiên không phải cố ý hắn chính là khí bất quá bọn họ đối tỉ tỉ bất kính tiểu ngọc chạy nhanh cầu tình nếu là đổi thành hắn hắn cũng sẽ như thế làm tính tình nhi hướng lên trời nói vươn tay đem hắn kéo đến trong lòng ngực ôm sau này đừng như thế làm tuy rằng ngươi là vì tỉ tỉ hết giận nhưng là từ đạo đức đi lên nói Chúng ta thiếu mặc lân đường, thiếu luôn là muốn còn, lần sau bọn họ lại có cái gì sự tìm tới môn tới, ta đều không tiện mở miệng cự tuyệt, trong lòng tự tin hư. Đã biết, tỉ tỉ, sau này ta không bao giờ như vậy, cho rằng sẽ bị mắng, lại bị nhẹ nhàng buông tha. Thiên đạo ở tình nhi trong lòng ngực có cỏ, quả nhiên vẫn là tỉ tỉ tốt nhất. Cái này bản lĩnh rất hữu dụng, sau này nói không chừng có thể phái thượng trọng dụng chàng đâu, bất quá nhất định phải trải qua ta cho phép mới có thể dùng. Có như thế một cái bản lĩnh, tình nhi cảm thấy chính mình có được lớn nhất gian lận khí, nếu là coi trọng nhà ai bảo khố, kêu trời nói đi một chuyến liền có thể thắng lợi trở về, đáng tiếc a, có một số việc làm không được. Đã biết, hảo hảo, tiếp tục ăn cơm, vô diễm, lại lấy mấy vò rượu ra tới, hôm nay đến uống cái thống khoái, bốn cái cổ đan phương a, đáng giá ăn mừng. Tuy rằng trong đó ba cái lai lịch bất chính, bất quá tình nha đầu không cũng nói qua sao, không có lần sau, lần này liền yên tâm thoải mái thu đi, khi dễ tình nha đầu, luôn là muốn trả giá đại giới. Vô diễm cười nghe theo, nàng tân nhưỡng một đám rượu, vừa lúc có thể lấy tơi nếm thử hương vị. Lão sư, đan phương ta cũng nhìn hạ, rất nhiều dược Thảo đều là không nghe nói qua, chúng ta thượng nào tìm đi. Bá nhiên uống lên khẩu rượu, Thỏa mãn sao hạ miệng Cũng không phải dược liệu tìm không ra Cổ đan phương thượng dược liệu Danh cùng chúng ta hiện tại cách gọi Có chút không giống nhau Ta nhớ rõ có thu có một quyển sách cổ Đối lập một chút liền không sai biệt lắm Nhận ra tới, giao cho ta là được Đến lúc đó ta dịch một phần cho ngươi Bất quá nha đầu Ngươi có thời gian đem kia quyển sách cầm đi Nghiên cứu một Chút cũng hảo, sách cổ thượng đồ vật Rất nhiều đều là hiện tại thư thượng sở không có Đã biết Lão sư, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, tình nhi cùng bách lý liên dịch mới đem bá nhiên thỉnh tới, đem tìm bí cảnh sự nói một lần. Đi, đương nhiên đi, bất luật cái gì tông môn có bí cảnh, thực lực tuyệt đối muốn gia tăng một mảng lớn, nếu nơi đó thật là một cái cất giấu bí cảnh, nói không chừng bên trong sẽ có chút cái gì. Rất nhiều năm trước, ân, thật là rất nhiều năm trước, liền ta đều còn không tồn tại thời điểm. Trải qua quá một lần đại chiến, lần đó toàn bộ vị diện người đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tiểu bộ phận còn sót lại xuống dưới, toàn bộ tông môn bị giết đều rất nhiều, cho nên lần đó lấy mặc lân đường cùng minh không điện vì lần đó đại chiến, ta vẫn luôn chú ý, theo ta được biết, kia một lần đại chiến, cũng này đây như vậy sự kiện mở đầu, cuối cùng lại đem sở hữu tông môn đều kéo đi vào, ta lúc ấy phi thường lo lắng, sự kiện sẽ vô hạn kéo dài. Lại không nghĩ rằng sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc Bách Lý Thần Hoa cùng Nguyệt Gia trả đều là có đảm đương người Ta không tin bí cảnh là vô chủ Có khả năng là những cái đó đã sớm biến mất tông môn lưu lại Nếu là thật là cái bí cảnh Nếu là cái kia đoạn đường thích hợp minh không điện toàn bộ dọn qua đi đều không mệt Không nghĩ tới sẽ dẫn ra lão sư như thế đại một đoạn lời nói Tình nhi tiêu hóa một hồi Quay đầu nhìn phía nhà mình phu Quân Bách lý liên dịch nhẹ gõ lưng ghế, việc này bách lý gia tộc có ghi lại, lần đó bách lý gia tộc tổn thất cũng rất lớn, trong tộc cao thủ không sai biệt lắm đều điêu tàn, nếu không phải vẫn luôn có chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, chỉ sợ biến mất trong tông môn cũng muốn hơn nữa minh không điện. Tình nhi âm thầm lưu lưỡi, thật là một lần hạo kiếp. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đi trước một chuyến thăm cái minh bạch lại đến làm quyết định, bá lão, còn phải làm cái gì an bài? Sao? Bá nhiên nghi nghĩ, lại chờ ta một ngày, ta luyện nữa một loại đan dược, tình nha đầu, ngươi nhiều mang một ít dược thảo, để ngừa vạn nhất. Là, lão sư, ta đã quên cùng ngươi nói, ta trên người đại bộ phận đan dược đều cấp tinh quang dự phòng, ngươi đến lại cho ta chuẩn bị điểm. Bá nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi này phá sản nha đầu, ta là sư phụ ngươi, không phải ngươi luyện đan sư. Lời nói là như thế nói. Vẫn là đem chính mình trong khoảng thời gian này. Luyện đan phân hơn phân nửa cấp tình nhi. Hơn nữa đem chính mình gốc gác cũng dọn chút lại đây. Đối nàng yêu thương có thể thấy được đốm. Lão sư, ta nhất định mau mau đến cao cấp đan sư. Tuần tự tiệm tiến đi. Đừng quá sốt ruột. Ngươi này độ đã thực dò người. Nơi này tài nguyên như thế hảo. Hơn nữa tư chất của ngươi. Tâm tính, một ngày nào đó ngươi sẽ càng ta. Lo lắng cho mình đốt cháy giai đoạn bá nhiên chạy nhanh chấn an như vậy đổ để ai được đều thích đáng bảo bối đau hắn cũng không thể bức nóng này dù sao cũng không gấp nhiều ngốc mấy ngày đi cũng hảo làm nhiều điểm chuẩn bị bá nhiên đứng dậy ta đi luyện mấy lò đan năm ngày sau lại nhích người đã biết lão sư lúc này đây là chân chính hành trang đơn giản tình nhi liền vô diễm đều không có mang theo trên người liền ba người bước lên tìm bí cảnh chi lữ đương nhiên Tiểu Ngọc là như thế nào cũng chưa ném đến rớt, rốt cuộc hắn là khí linh, không gian vốn chính là hắn. Bản thể, có cũng đủ lý do nhất định phải đuổi kịp. thiên đạo cũng đương nhiên theo đi lên, tình nhi vô pháp cự tuyệt, nếu kia thật là cái bí cảnh, kia có thể cởi bỏ đại khái cũng chỉ có thiên đạo. Trong không gian tràn đầy đôi ăn uống, ngài thường dùng quán đồ vật cũng toàn từ vô diễm mạc ngữ trong không gian tiến đến gần. Xem bọn họ như vậy, là hận không đem liền các nàng tự mình đều đóng gói cùng nhau trang lên liền hảo. Nha đầu, ngươi này đó thuộc hạ tuy rằng hiện tại khởi không được đại tác dụng, nhưng là bọn họ đối với ngươi từ trong xương cốt lộ ra tới hảo là người khác dùng hết biện pháp đều không chiếm được, lấy bọn họ thiên phú, lại nhiều cho bọn hắn điểm thời gian, tu vi sẽ không so người khác nhược. Tình nhi cười, có chút đắc ý, lại có chút kiêu ngạo, bọn họ là thực hảo. Kỳ thật ta có tâm thả bọn họ hồi yêu tộc, có đồng loại cho bọn hắn chỉ đạo, đối bọn họ càng có chỗ tốt, đáng tiếc bọn họ không muốn, chỉ là sẽ thay phiên đi yêu. Tộc ngốc một đoạn thời gian, thấy đủ đi, người khác tưởng đều tưởng không tới. Bá nhiên khoan thai ở phía trước biên phi, nói được có chút cảm thán, ta vẫn luôn đều thực thấy đủ. Tình nhi tu vi không đủ, chỉ có thể lấy ra ra thay đi bộ, bách lý liên dịch đương nhiên bồi. Liên dịch, xa sao, rất xa, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền tu luyện đi, ngủ một chút cũng đúng, tối hôm qua kia tiểu tử làm ầm ý ngươi hơn phân nửa túc, xem tình nhi mặt có mệt mỏi, bách lý. Liên dịch hận không thể đem kia tiểu tử đánh trở về trọng tạo tính, nếu là hắn có thể có bé một nửa ngoan ngoãn, tình nhi đều phải bớt lo không ít, nghĩ đến nhà mình tiểu hài tử dính người kính, tình nhi cũng có chút sầu người. Hôm nay đều là là sân hắn không tỉnh liền chạy người, bằng không nàng đừng nghĩ rời đi. Phiết bên người nam nhân liếc mắt một cái, thật đúng là con của hắn, dính người kính giống nhau như đúc. Ta ngủ một lát. ân Cầm chương thảm lông ra tới cái ở. Hai người bên người, giật giật thân mình điều chỉnh hạ tư thế làm tình nhi nằm đến càng thoải mái điểm. Bá nhiên xem ở trong mắt, có chút bội phục nhà mình nha đầu tuyển người ánh mắt. Trước kia ai có thể nghĩ vậy tay ăn chơi dường như tiểu tử sẽ có như vậy một mặt, thật thật là nhu tình muôn vàn A lần này ở trên đường háo thời gian có điểm lâu, suốt 12 thiên, vị diện này rất lớn, phi thường to lớn, xa không phải nho nhỏ địa cầu có thể so, tình nhi phi thường hướng. Tới đã từng có được truyền tống trận niên đại, làm nàng nguyên bản buông tâm tư lại ở trong lòng cào lên, liền tại đây phía trước, bà lão ta cảm thấy đêm nay nghỉ ngơi một đêm điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai lại đi thăm tương đối hảo. Hành, bá nhiên sảng khoái đi theo hai người vào không gian, này dọc theo đường đi, bọn họ chính là ở bên trong này nghỉ ngơi, không có những người khác đi theo liền điểm này hảo, có thể tùy hứng rất nhiều, cũng có thể tự tại rất nhiều. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ngày hôm sau sáng sớm, đoàn người liền xuất hiện ở một chỗ sơn thể diện trước, chính là nơi này. Bá nhiên khắp nơi chuyển động hạ, cảm giác cùng bên cạnh sơn không có không giống nhau. Bách Lý liên dịch vẻ mặt đắc ý, cấp ba người đều thượng kết giới, nắm tình nhi hướng bên cạnh một cái không chớp mắt khe hở toản đi, không có hướng lên trên trèo lên, cũng không có đi xuống dưới cảm giác, một đường bình thẳng đi phía trước hành. Đây là... Ta năm đó trong lúc vô ý hiện, cảm thấy có điểm kỳ quái, liền theo này tiểu đạo vẫn luôn đi phía trước thăm, còn có rất xa, bá lão chúng ta dùng thân pháp đã sớm nên như thế làm nhanh lên bá nhiên liên tục thúc giục nói phía trước có bảo có thể tìm ra tại đây hai người trước mặt hắn lười đến che giấu hưng phấn tâm tư không thấy được một hai phải chiếm hữu trọng điểm ở hiện ở quá trình dùng thân pháp lại hoa không ít thời gian bách lý liên dịch mới ngừng lại được nhìn trước mắt giống như bị đao ngạnh xinh xinh từ trung gian bổ ra núi lớn Tình nhi có chút lý giải liên dịch vì cái gì nhìn đến yêu tộc cùng mặc lân đường bí cảnh sau sẽ cảm thấy nơi này khả năng cũng là một chỗ bí cảnh. Loại cảm giác này, qua giống. Đồng dạng bóng loáng vô cùng sơn thể, tràn ra tới đồng dạng hơi thở, chỉ cần có tâm. Hơn nữa đi qua mặt khác kia hai nơi bí cảnh người, nhất định có thể cảm giác ra không giống nhau tới. Ta và ngươi có đồng dạng cảm giác, liên dịch, nơi này khả năng thật là cái bí cảnh. Bá nhiên tinh tế kiểm tra rồi chung quanh, Lại ở bóng loáng sơn thể thượng sờ soạn một trận Khóe miệng đuôi lông mày tất cả đều là ý cười, Ta cũng có loại cảm giác này, Thiên đạo, Ngươi cái mũi nhất linh, Bản lĩnh lớn nhất, Mau đến xem xem, Phía trước một câu cái mũi nhất linh, Làm thiên đạo thiếu chút nữa trở mặt, Đương hắn là cậu sao, Mặt sau câu kia mới đối sao, Hắn vốn di liền bản lĩnh lớn nhất, Trong lúc vô ý tạc, Mau lại thuận mau thiên đạo tiến lên, Đem đôi tay dán ở sơn thể thượng, thực mau liền cấp ra kết luận bên trong là trống không. Ba người nhìn hắn nhắm lại miệng, tình nhi tay ngứa ngáy niết thượng hắn mặt, liền như thế đơn giản. Thiên đạo đem chính mình mặt cứu giúp ra tới, thẻ lưỡi, tỉ tỉ, nơi này sát thật là bí cảnh. Quả thực như thế, ba người đều có chút ức chế không được cao hứng, tình nhi hỏi ra ba người tương đồng vấn đề, có thể mở ra sao? Thiên đạo nhíu nhíu tú khí mi có điểm khó nơi này cấm chế cùng mặt khác kia hai nơi không giống nhau nếu là ta không đoán sai nói cái này bí cảnh hẳn là rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước kia phỏng chừng là viên cổ thời điểm khi đó cấm chế thủ pháp so hiện tại muốn phức tạp rất nhiều yêu tộc cùng mặc lân đường đều là mặt sau trải qua cải biến cho nên hao chút thời gian lực lượng mở ra không khó nhưng là nơi này ta không nắm chắc có thể làm thiên đạo nói không nắm chắc này bí Cảnh nhìn dáng vẻ thật là rất cổ, nếu là có thể đem này cầm chế thác ra tới khụ, nằm mơ, xem tình nhi biểu tình, thiên đạo cho rằng tỉ tỉ không tin hắn, ba ba reo lên, ta tuy rằng rất lợi hại, nhưng là này bí cảnh là vị này mặt tồn tại thời điểm liền thành hình, trước kia người rất lợi hại, lợi dụng bí cảnh trời sinh điều kiện lại diễn biến, làm được đồ vật nơi nào là hiện tại vài thứ kia có thể so. Trong giọng nói thật sâu khinh bỉ làm ở đây ba người thực chịu đả kích. Bọn họ cũng là hiện tại người Á bất quá. Bí cảnh là trời sinh. Thiên đạo che miệng. Cái này giống như không nên nói. Tuy rằng tỷ tỷ thực tin được. Sẽ không ở biết bí cảnh là trời sinh. Sau liền đến chỗ đi tìm cũng tuyên dương đi ra ngoài. Dẫn động đáng cứ thế mất đi cân bằng. Chính là. Hắn giống như thất trách. Tình nhi xem hắn kia ủ rũ cục đuôi dạng. Cũng nhìn ra điểm cái gì. Sờ sờ đầu của hắn. Hảo đi. Chúng ta vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được. Liên dịch. Lão Sư, Tiểu, Ngọc, đều quên Tiểu Thiên vừa rồi nói. Ba người liên quan hiện ra thân hình Tiểu Ngọc đều gật đầu đồng ý. Thiên đạo lúc này mới có gương mặt tươi cười. Hắc hắc, liền biết tỉ tỉ tốt nhất, cái này ta có thể khai. Chỉ là tiêu phí tinh thần lực muốn đại rất nhiều, hơn nữa thời gian cũng muốn nhiều rất nhiều. Đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? Thiên đạo nghĩ nghĩ. Gần nhất giống như không có gì đại sự muốn xử lý, mặt khác vị diện đều rất hòa thuận cho dù có thiên tai cũng. Không hắn cái gì sự, lại buông ra thần thức quét một lần, thực hảo, vị diện thực ổn định, không thành vấn đề. Tình nhi vô vô hắn bối, vậy đi thôi, đừng miễn cưỡng. Bách lý liên dịch bày ra mấy tầng kết giới bảo vệ thiên đạo, đối tình nhi cùng bá nhiên nói, các ngươi nhìn xem phụ cận có hay không cái gì dị thường thiên đạo nơi này ta nhìn hai người gật đầu tình nhi đối trên đỉnh núi phong cảnh thực cảm thấy hứng thú ngồi trên da da hướng lên trên bay đi rất cao rất cao da da phi ở hai tòa sơn thể chi gian tình nhi càng cảm thấy đây là tòa bị thần nhân một đao bổ ra sơn tới đỉnh núi loại cảm giác này càng mãnh liệt nếu là này hai tòa sơn hợp đến một chỗ nhất định là kín kẽ đỉnh núi cũng không phải đặc biệt rộng mở càng lên cao càng hẹp Điểm này cùng thiên thương phong nhưng thật ra có điểm giống, tình nhi khắp nơi đánh giá, thỉnh thoảng còn hướng Sơn thể trung thấu nhập thần thức, cũng không có bất luận cái gì đặc thù địa. Phương, trong lòng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là cùng mặt khác hai nơi bí cảnh giống nhau, như vậy đặc thù địa Phương hẳn là dưới mặt đất, không có cái gì hiện. Bách Lý liên dịch xem nàng bộ dáng vẻ mặt hiểu rõ. ân ta chính là đối này Sơn có điểm tò mò mới đi lên nhìn xem có đặc thù địa phương cũng nên là ngầm. Ta nhưng thật ra hái vài cọng không tồi dược liệu, nha đầu, thu ngươi trong không gian đi dưỡng, là cổ đan phương thượng yêu cầu dùng dược liệu. Bá, nhiên đem trong tay vài cọng hệ dễ còn đoàn thổ dược liệu đưa cho tình nhi, chậm rãi trở đi, này bên ngoài nếu là có cái gì đặc thù, nơi này đã sớm bị người có tâm tuyên dương đi ra ngoài, sao có thể chờ đến chúng ta tới, đi đến liên dịch bên người ngồi trên mặt đất, Đem trong không gian Mỹ thực đào một đống ra tới, lại thêm mấy vỏ rượu, lão sư, ngồi chờ đi. Bá nhiên không khách khí cầm lấy vỏ rượu chụp giấy dán tàn nhẫn rót một ngụ, vô diếm nha đầu ủ rượu trình độ càng. Ngày càng tốt, khó được chính là còn các có đặc sắc, có bản lĩnh. Cầm lấy chiếc đũa gắp một chiếc đũa đồ ăn nhai đi nhai đi, mạc ngư nha đầu trình độ cũng càng ngày càng cao. Tình nhi xem hắn uống đến thông khoái. Cũng liền không để cái ly cho hắn, lo chính mình đổ một ly uống một hơi cạn sạch, lúc này mới móc ra một cái khác cái ly cấp liên dịch đảo. Thiên đạo hoa thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều, đều nhật thăng nguyệt lạc hai lần, hắn còn không có mở mắt ra, trên mặt đất vò rượu đa đôi không ít. Tình nhi nhíu mày, ta có chút lo lắng thiên đạo tình huống, hắn không thể hao tổn quá nhiều tự thân lực lượng, bằng không này thân thể sợ là sẽ duy trì không được. Nếu là lại gặp phải hắn muốn xử lý cái gì vấn đề, vậy càng không xong. Hắn nói không có việc gì liền khẳng định không có việc gì, đừng hạt lo lắng. Bách Lý liên dịch dính một tia tâm thần ở thiên đạo trên người, biết tình huống của hắn không thành vấn đề. Thiên đạo với hắn mà cũng vừa là thầy vừa là bạn, hiện tại càng là thường xuyên ở chung ở bên nhau, đã sớm bị hắn quy nạp vì người một nhà, hắn tự nhiên sẽ không thở ơ, không nghi rối loạn nỗi lòng. Tình nhi dứt khoát lại nhập định đi, nàng biết chính mình cùng người khác có tranh lệch, tuổi mang đến tiện lợi tại đây phương diện quá mức rõ ràng, nàng thiên phú lại hảo, cũng so không được những cái đó động một chút mấy vạn tuổi người, duy nhất có thể làm, đó là lợi dụng sở hữu. Thời gian tu luyện, nàng không nghĩ cấp chính mình định cái nhiều to lớn mục tiêu, nhưng là, nàng nhất định không cần trở thành người khác chói buộc, nàng yêu cầu bảo hộ người quá nhiều. Tình nha đầu trong khoảng thời gian này thực khắc khổ. Bách lý liên dịch đau lòng nhìn tình nhi liếc mắt một cái. Nàng có một viên cường giả tâm, ta có bản lĩnh hộ nàng, nàng lại không thấy được nguyện ý trốn đến ta sau lưng. Hảo cường nha đầu, làm cái gì thế nào cũng phải cùng chúng ta. Này đó lão gia hỏa so, nếu là nàng có chúng ta cái này tuổi tác, tu vi không biết sẽ tới cái gì trình độ. Bách lý tiểu tử, không nỗ lực điểm. Nói không chừng tình nha đầu liền đem ngưỡi áp xuống đi. Bách Lý liên dịch không sao cả cười cười. Nếu là tình nhi thật có thể như vậy cường đại, có cái gì không tốt. Tình nhi trước nay đều không phải yêu cầu người bảo hộ cứu con. Hắn rửa mắt mong chờ. Hảo! Thiên đạo mở mắt ra, trên mặt mỏi mệt tẫn hiện, theo hắn nói là hoàn. Chỉnh sơn thể một trận run rẩy phảng phất ở dãy ruột. Một hồi sau, theo rào rạt rơi xuống cho bụi. Mất mát không biết nhiều ít năm địa phương, rốt cuộc lại một lần mở ra thông đạo, triển lãm tại thế nhân trước mặt. Ở bí cảnh xuất hiện biến hóa bắt đầu, tình nhi liền mở bừng mắt, bất chấp cái kia xuất hiện đen nhánh động, đem mỏi mệt thiên đạo ôm vào trong ngược. Tiêu hao rất lớn sao? Muốn hay không trở về điều tức, Thiên đạo cắn môi, không nghĩ từ bỏ cùng tỉ tỉ cùng đi mạo. Hiểm, chính là lần này tiêu hao sát thật quá lớn, nếu là không nhanh lên khôi phục, Vị diện nếu là ra cái gì sự, hắn liền sẽ cố không kịp, tỷ tỷ có thể hay không từ từ ta, ta chỉ cần điều tức một ngày liền có thể khôi phục. Đương nhiên có thể, tiểu thiên chính là tỷ tỷ lớn nhất giúp đỡ, chúng ta liền ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi mau đi điều tức. Ân ân, ứng hai tiếng, thiên đạo biến mất ở đại gia trước mặt, hắn ở chỗ này khôi phục không được, chỉ có hồi chính mình. Thiên địa mới có thể, nơi đó là thiên đạo sinh ra địa phương. Cũng là hắn thực hiện chức trách địa phương, trừ hắn ở ngoài, ai đều không thể đi. Nhìn nóng lòng muốn thử lão sư, tình nhi bật cười. Lão sư, ngài nếu là muốn đi dò đường liền đi, đừng như thế mắt trông mong nhìn ta, ta cùng liên dịch ở chỗ này chờ tiểu thiên. Ta đây đi vào trước nhìn một cái tình huống, hắc hắc. Ở nhà mình đồ nhi trước mặt, bá nhiên không có gì ngượng ngùng, thân ảnh chợt lóe liền đi vào. Bách, Lý Liên Dịch dựa vào sơn thể ngồi xuống, đem tình nhi lôi kéo dựa đến hắn trên người, lo lắng. Còn Hảo, Lão Sư Tu Vi Cao, cũng cẩn thận, chỉ cần không liều lĩnh hẳn là sẽ không có việc gì. Cái này thông đạo rất dài, thật muốn có nguy hiểm, cũng là tại hạ một cái quan khẩu, Lão Sư trong lòng hẳn là cũng là minh bạch. Nhẹ vỗ về tình nhi bối, Bách Lý Liên Dịch gợi lên bên cạnh vò rượu uống một ngụm, đưa tới tình nhi bên miệng, tình nhi nghe nghe vị, Là chính mình thích, lúc này mới uống một ngụ, vô diễm mặt sau những không ít loại rượu, nhưng là nàng phi thường chấp nhất với ngay từ đầu bách hoa tử, mềm mại thuần hậu, loại này hương vị đã khác ở trong trí nhớ, liền giống như đằng long với nàng ký ức, liền tính thời gian rất lâu không đi, nơi đó hết thảy nàng cũng vô pháp quên, nhàn hạ khi thường xuyên sẽ nhớ tới nơi đó quen thuộc người, không biết bọn họ hay không sống được thực hảo không biết bọn họ hay không còn nhớ rõ nàng. Không biết, bọn họ hay không tùy đại lưu, thuật theo trên quan trường hết thảy nàng là nhớ tình bạn cũ, trong xương cốt liền luyến cũ, liên dịch, nơi này xác thật là cái bí cảnh, ngươi có cái gì tính toán sao? Tính toán, trở về cùng bọn họ nói nói, làm cho bọn họ đi quyết định là đến nơi, minh không điện mặc kệ ở chỗ nào đều là minh không điện, nếu là bọn họ nguyện ý dọn vậy dọn, này đó việc vặt chúng ta đừng nhọc lòng. Nếu là cái gì đều chúng ta quản, còn muốn bọn họ có cái gì? Dùng, minh không điện không dưỡng người rảnh rỗi. Tình nhi tưởng nói, kỳ thật loại này về toàn bộ tông môn quyết định từ trước đến nay chính là tông chủ quyết định. Hắn không phải không quan hệ người ngoài nhưng là, nàng cũng xác thật không nghĩ quản những việc này. Mục bọn họ bốn người thực có khả năng, liền giao cho bọn họ hảo. Dù sao nàng thiên trần cư là có thể di động, đến lúc đó chuyển qua nơi này tới là đến nơi phỏng trừng muốn khiến cho rất lớn dung chuyển. Bách! Lý liên dịch hử nhẹ ra tiếng, thì tính sao? Ta Minh không điện muốn dọn cái địa phương còn cần bọn họ đồng ý không thành. Chúng ta rời đi thời điểm ở chỗ này thiết hạ kết giới, trở về sau lập tức phái người lại đây xử lý. Mặc kệ cái này bí cảnh có hay không đồ vật, ta đều sẽ không làm nó rơi xuống ở trong tay người khác. Đổi thành là ai cũng sẽ không. Tình nhi nghĩ nghĩ, liên dịch, Ngươi hiện tại liền cái tin tức trở về, làm mục bọn họ mấy cái làm chuẩn bị, chờ chúng ta. Điều tra rõ bên trong tình huống lập tức là có thể hành động. Bách Lý liên dịch hôn hôn tình nhi ngạch, buông ra thần thức liên hệ mục. Chủ tử, ngài không ở thiên trần cư. Mục bất mãn ồ nào cư nhiên đem hiên viên bọn họ đều phóng trong nhà, khẳng định là có hảo ngoạn. Hắn đã thật lâu không đi ra ngoài chơi a như thế nào, ta đi đâu còn phải hướng ngươi thông báo. Mục phản xa có điều kiện ra nắm thật chặt Tấn nói tiếp Không dám Chủ tử Ngài có cái gì phân phó Triệu Tập tuyệt đối tin được người tùy thời đợi mệnh Chúng ta tìm được rồi một cái bí cảnh Đến nỗi minh không điện muốn hay không dọn lại đây Các ngươi mấy cái đi quyết định Bí cảnh Bí cảnh bí cảnh Mục thất thố nghẹn họng nhìn chân chối Chủ chủ tử Ngài tìm được bí cảnh Bách lý liên dịch tâm tình thực tốt đáp Đúng vậy Dọn, tuyệt đối dọn, nhất định dọn, bí cảnh A, hiểu rõ, chủ tử, ngài hiện tại ở đâu, chúng ta lập tức lại đây. Mục đã có chút nói năng lộn xộn, nếu là giáp mặt nói chuyện, hắn thanh âm phỏng trừng đại đến toàn bộ minh không điện đều nghe được đến. Bách Lý Liên dịch thực vừa lòng mục phản ứng, muốn chính là hắn nhiệt huyết sôi trào, như vậy, mặt sau sự hắn liền có thể phủi tay mặc kệ. Hiện tại không cần, chúng ta mới mở cửa còn không có tiến vào bên trong, ngươi triệu tập nhân thủ tùy thời chuẩn bị ra chính là, là, chủ tử, ngươi cùng phu nhân chú ý an toàn. Đã biết, chặt đức liên hệ, Mục mở mắt ra, nhìn về phía Lưu. Vân ánh mắt đều là lè sáng, Lưu Vân bước chân di di, cân nhắc nếu không phải trước tránh một chút tương đối hảo, đường chủ không bình thường buông ra thần thức, Mục đồng thời hướng ba người sinh khẩn cấp triệu tập tín hiệu, Rồi mới không cho bất luận cái gì hỏi chuyện cơ hội, trực tiếp chặt đứt, có chút lời nói vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo. Thật sự ngồi không yên, mục đứng dậy ở trong phòng đi tới đi lui, bí cảnh, không có ai không biết bí cảnh đối một cái tông muốn Tầm quan trọng, đại gia biết vẫn luôn chỉ có yêu tộc có một cái, khoảng thời gian trước hắn biết mặc lân đường cũng có một cái, này đã làm hắn có nguy cơ cảm, mặc lân đường tồn tại thời gian không thể so minh không điện đoàn. Nội tình hùng hậu, nếu là lại có bí cảnh, Minh Không Điện chỉ sợ sẽ bị áp xuống đi. Này đối Minh Không Điện bất luận kẻ nào tới nói đều không phải cái tin tức tốt, huống chi là đem Minh Không Điện trở thành ra bọn họ bốn người. Xin cái gì sự? Mục Ba Người trước sau chân đuổi lại đây, Mục rất ít như thế khẩn cấp triệu tập bọn họ, ngữ khí còn như vậy cấp. Mục mang theo ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống, phân phó nói, Lưu Vân canh giữ ở bên ngoài, ở chúng ta ra tới phía trước, ai đều không được tiến. Là, Lưu Vân ứng, rời khỏi phòng đem cửa phòng mang lên, đường chủ nhóm rõ ràng là có chuyện quan trọng thương lượng, điểm này ánh mắt hắn vẫn phải có. Mục liên tục véo thủ quyết, bày ra mấy trọng kết giới, xem hắn khó gặp. Nghiêm túc bộ dáng mặt khác ba người cũng đoan chính thái độ. Mục, có cái gì sự ngươi mau nói, đừng thần thần bí bí. Ý định điều chúng ta ăn uống đâu. Nhan tính tình cấp, trước chịu không nổi tính tình. Không phải ta cố lộng huyền cơ, thật sự là sự tình quan trọng đại, không thể truyền vào người khác lỗ tai. Mục ngồi xuống, tiếp tục nói, vừa rồi chủ tử liên hệ ta, nói cho ta một sự kiện. Mau nói, ba người đồng thanh thúc giục. Mấy ngày hôm trước ta đi thiên trần cư, chưa thấy được chủ tử. Hiên viên nói chủ tử cùng phu nhân còn có bá lão đi ra ngoài, trừ bỏ thiên đạo cùng tiểu ngọc ai cũng chưa mang, không nghĩ tới hôm nay chủ tử nói cho ta, bọn họ tìm được bí cảnh, bọn họ là có mục đích đi ra ngoài. Bí cảnh, ba người lại một lần chăm miệng một lời, nhìn nhau, này thật đúng là, chủ tử còn nói cái gì? Chủ tử làm chúng ta triệu tập đáng tin cậy nhân thủ, tùy thời chờ hắn mệnh lệnh. Hảo, đã biết, chúng ta phân công nhau đi chuẩn, Bị. nhan lập tức đứng dậy liền phải hồi nàng chu tước đường á giữ chặt nàng nhan chờ một chút trước đem sự tình nói rõ ràng mục chủ tử có phải hay không còn nói cái gì mục gật đầu đúng vậy chủ tử kêu chúng ta quyết định muốn hay không đem minh không điện dọn qua đi dọn đương nhiên dọn một cái tông môn có được một cái bí cảnh đại biểu cho cái gì ai đều minh bạch hàn cái thứ nhất tán đồng Này đối minh không điện tới nói không khác hẳn với nhiều điều nhất. Ổn sao lộ, cũng là một cái thực lực tăng lên. Nhan tán thành, ta tán đồng dọn, nơi này trừ bỏ một cái thiên thành hoa viên. Mặt khác đồ vật đều là có thể tân kiến, ngầm vài thứ kia mang đi chính là. Á đồng dạng gật đầu, bất quá hắn lo lắng phương diện có chút bất đồng. Mục, bá lão cũng cùng đi. Hắn có thể hay không có bất đồng ý kiến. Mục lông mày nhăn lại, hẳn là sẽ không... Ai đều biết bà lão đau phu nhân, lại nói bà lão vẫn luôn vui với đương cái người rảnh rỗi, bằng. Không lấy thực lực của hắn kiến cái tông môn cũng không nói chơi, nếu chủ tử như thế nói, khẳng định chính là có nhất định nắm chắc. Lại nói bà lão vẫn luôn ở tại phu nhân thiên trần cư, cũng không cần một cái bí cảnh đi làm cái gì, bí cảnh đối cá nhân tác dụng cũng không lớn. Bà lão không phải còn có hai cái đệ tử, ta tin tưởng phu nhân sẽ xử lý tốt. Nếu chủ tử như thế nói, chúng ta làm theo chính là, các ngươi ba người phân công nhau đi chuẩn bị, ta đi một chuyến tàng. Thư các, nghe một chút hai vị trưởng lão ý kiến. Bách Lý Thần Hy lui ra tộc trưởng chi vị sau, tự nhiên cũng thành trưởng lão. Đã biết, trong khoảng thời gian này toàn bộ minh không điện đều rảnh rỗi, khoảng thời gian trước quá đến quá xuất sắc, làm đại gia tâm đều có chút chơi giá, lần này cư nhiên lớn hơn nữa sự kiện. Nói vậy đại gia hứng thú sẽ càng cao, đáng tiếc hiện tại còn không thể công khai hỏng rồi chủ tử sự. Đến nỗi hai vị trưởng lão ý kiến, bọn họ đều không phải. Đặc biệt lo lắng, không có ai đối bí cảnh không ý tưởng, chỉ là tìm không thấy mà thôi, hiện tại đều đưa đến trước mặt tới, còn không biết hảo hảo giấu đi chính là ngốc tử. Mục có phải hay không thật cao hứng? Nhận thấy được liên dịch lấy vò rượu động tác, tình nhi hỏi. Chỉ cần đừng làm cho hắn nhàn dỗi Hắn liền rất cao hứng Đôi cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên người Hắn cũng coi như là hiểu biết quá sâu Tình nhi nhợt nhạt câu ra cái cười Một cái kia ái xem náo nhiệt Tính tình thật đúng là không đổi được Nha đầu Bên trong thông đạo ngăn chặn Vào không được Bá nhiên từ bên trong lẻ ra tới Có kết giới hộ thân Một hạt bụi trần cũng chưa dính vào Tình nhi ngồi thẳng thân thể Thông đạo ngăn chặn Phá hỏng sao? Cầm lấy vò rượu đương thủy rót mấy khẩu, bá nhiên mới nói, phá hỏng đảo cũng không có, bất quá đổ đến rất hậu, ta lo lắng phá hư bên trong, không dám động. Phong bế như thế nhiều năm, lại không ai xử lý, tình nghi suy đoán. Hẳn là vỏ quả đất vận động, làm thông đạo sinh biến hóa, hy vọng bên trong không có đã chịu phá hư mới hảo, bằng không liền mệt lớn. lão sư, ngươi nghỉ ngơi sẽ... Chờ tiểu thiên trở về chúng ta lại cùng nhau đi vào ân Chúng ta nhất thiếu liền không phải thời gian Ha ha Nha đầu Ngươi nói phương diện này có thể hay không có tiền bối lưu lại đồ vật Kia đến đi vào mới biết được Có lẽ từ thông đạo cũng có thể nhìn ra điểm cái gì Chỉ cần là bị người sử dụng quá Liền Không khả năng một chút đồ vật cũng chưa dừng lại Xem chúng ta vận khí Bách lý liên dịch treo chọc Ngươi vận khí từ trước đến nay hảo Đối người khác tới nói là bảo bối đồ vật tới rồi ngươi đây đều là dễ như trở bàn tay. Tình huống bên trong quả nhiên không tốt lắm, thông đạo hai bên bị đổ đến gắt gao, dùng thần thức xuyên thấu đi điều tra, thật dày một tầng vách đá giống như tự nhiên sinh thành đồ ở nơi đó. Nếu là dùng cậy mạnh mở ra đương nhiên không khó, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng toàn bộ bí cảnh. Làm sao bây giờ? Bá nhiên nhìn hai người, làm cho bọn họ hai quyết định, hắn tâm không lớn cũng hơn phân nửa là nhào vào luyện đan thượng đối bí cảnh có hứng thú nhưng là không có lòng tham nếu là minh không điện được nhưng thật ra khá tốt như thế nào nói hắn tiểu đồ đệ cũng là minh không điện nữ chủ nhân nói nữa nếu là hắn chủ động lộ ra đôi cái này bí cảnh không chiếm hữu ý tứ tưởng kia bách lý tiểu tử cũng sẽ không bạc đãi hắn đi này bí cảnh ai biết sẽ có chút cái gì đâu tình nhi vỗ chán lý tưởng nhất chính là một chút đào khai Nhưng là điểm này rõ ràng không có khả năng, liên dịch, ngươi có thể hay không khống chế linh lực một chút thấu nhập đi vào, tiểu phạm vi chân vỡ này đó cục đá. Không khó, bách lý liên dịch giơ tay, tay ấn ở cùng thông đạo trọn vẹn một khối thạch thể thượng, thực mau, cục đá liền từng khối rơi xuống trên mặt đất, bá nhiên chạy nhanh véo ra mấy cái pháp quyết, đem cho bụi. Rửa sạch sạch sẽ, đến nỗi trên mặt đất đá vụn sau này tự nhiên sẽ có người tới rửa sạch. Thiên đạo cùng Tiểu Ngọc một tả một hữu ý ở tình nhi bên người, đạo cũng không có nhiều lời, có tình nhi ở thời điểm, bọn họ đều là thực ngoan, hướng trong đẩy mạnh nhiều trượng, thông đạo mới thông suốt, đen nhánh thông đạo giống một cái mở ra thật lớn khẩu tử quái thú trở ở nơi đó, đáng tiếc, trước mắt người đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, trước nay liền không biết sợ tự như thế nào. Viết người, đi thôi, bá nhiên đi tuốt đảng trước biên. Tình Nhi mang theo hai tiểu hài tử ở bên trong, bách lý liên dịch đoạn sau, đi phía trước đi rồi một chút, bá nhiên liền nói, bí cảnh quả nhiên là hạn chế thần thức, càng đi hạn chế càng lớn, hiện tại ta đã chỉ có thể tìm được chung quanh mấy chục trượng. Tình Nhi thử thử, quả nhiên như thế, so với trước kia có thể thăm đến quanh mình vài trăm dặm đến bây giờ vài chục trượng, hướng trong đi tới rõ ràng cảm giác được. Này khoảng cách còn ở ngắn lại đến nơi đây đều không có tiền nhân lưu lại dấu vết, chẳng lẽ thật là cái không ai dùng quá. Bá Nhiên Biên nói biên hướng mặt bên trên vách núi đá sờ sờ, Giả Minh Châu quang chiếu giỏi đi lên, lại là liền cho bụi đều không có. Tình Nhi nhìn ngoạn nhi đến cao hứng lão sư, cũng không có đánh gãy hắn hứng thú, chỉ là càng thêm đề phòng lên, nếu là trước nay không ai đã tới, vậy quá không biết, ai biết bên trong sẽ có chút cái gì, nếu là trước đây Cái nào tông môn lưu lại ngược lại muốn an toàn rất nhiều, rốt cuộc không có cái nào môn chủ xe đối tộc nhân của mình bất lợi không phải. Đừng lo lắng, không có việc gì, tiểu ngọc, ngươi hồi trong không gian đi, đừng làm cho tình nhi phân tâm. Liền tính không muốn, tiểu ngọc cũng ngoan ngoan trở về không gian, hắn biết nếu hắn khăng khăng lưu lại chỉ biết kéo tỉ tỉ sau chân, tỉ tỉ hiện tại đã rất lợi hại, những người khác càng không cần phải nói. Phỏng trừng mau tới rồi. Ta thần thức đã hoàn toàn mở không ra, Bách Lý tiểu tử, Cố điểm tình nha đầu, Yên tâm, Bách Lý liên dịch đi mau một bước, Hộ ở tình nhi phía bên phải, Thiên đạo bên trái sườn cũng đề cao cảnh giác, Quả nhiên không đi bao xa, Phía trước lại xuất hiện một phiến môn, Cổ xưa mà dày nặng, Năm tháng hơi thở xông vào mũi, Một phiến môn chính là một đoạn lịch sử, Tình nhi trong đầu đột nhiên liền xuất hiện như vậy một câu, Bá nhiên đi lên đông gó gó tây sờ sờ, Hứng thú giạt rào. Cùng yêu tộc bí cảnh hình thức giống nhau như đúc. Chỉ là cái này bí cảnh cảm giác càng dài lâu chút. Thiên đạo, tới thử xem. Thiên đạo đầu nhỏ dương lên. Biết sự lợi hại của ta đi. Nếu là ta không tới, các ngươi khẳng định mở không ra. Bằng không mang ngươi tới làm cái gì. Bách lý liên dịch nghiêng mắt liếc hắn. Xem không được hắn cái kia đắc ý dạng. Tình nhi oán trách liếc hắn một cái. Sờ sờ bị khí tới rồi thiên đạo. Đừng để ý đến hắn, tỉ tỉ cùng ngươi cùng đi nhìn. Xem. Ân, tỉ tỉ, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Hử nhẹ một tiếng, thiên đạo ngẩng đầu, lôi kéo tình nhi cùng nhau tới rồi bề mặt trước. Lần trước ở mặt lân đường kinh nghiệm làm hắn không có hoa bao nhiêu thời gian liền mở ra đạo thứ hai môn. Tình huống bên trong tuy là bọn họ ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. đầy đất thi thể, giống như là mới chết đi khuôn mặt đều còn rất rõ ràng chính là trên mặt biểu tình lại khác thường không khỏe loại này bình tĩnh không nên là tử vong tình hình lúc ấy có biểu tình đây là có chủ chi vật bá nhiên ấp a ấp úng nói ra ba người suy nghĩ chỉ là vì sao sẽ có như thế nhiều người chết ở cửa cảm giác như là da không được giống nhau vào xem sẽ biết bách lý liên dịch ôm tình nhi bay qua đầy đất thi thể bay xuống đến nơi xa thanh tĩnh nơi Các người hiện không có, những người này tuổi đều không lớn. Tình nhi bỗng nhiên mở miệng, nàng vẫn luôn cảm thấy có cái gì không? Đúng, chờ liên dịch ôm nàng từ bọn họ trên đỉnh đầu bay qua đi, nàng mới nghĩ thông suốt không đúng chỗ nào. Hai người quay đầu lại nhìn kỹ, quả nhiên như thế, này có thể nói minh cái gì? Bị nhốt ở nơi này, vẫn là, bị bảo vệ lại tơi sau bị lực lượng. Bí cảnh vẫn luôn là làm sao bị lực lượng huấn luyện căn cứ. Có thể đi vào nơi này đều là tin được dòng chính, đồng thời, cũng là tông môn gặp nạn khi, bọn họ cuối cùng một đạo cái chắn, khó có thể công phá cái chắn, chính là. Nếu chết ở loại này bảo hộ, vậy quá tàn nhẫn. Đừng nghĩ nhiều, đi trước địa phương khác nhìn xem có hay không lưu lại cái gì manh mối. Bách Lý Liên Dịch nắm tình nhi hướng trong đi đến, cùng yêu tộc còn có mặc lân đường giống nhau. Nặc đại một cái sân luyện công, sân luyện công sau biên phòng ốc kiến đến phi thường lịch sự tao nhá, cái loại này cổ vận vừa thấy chính là rất nhiều năm, đi trung gian lớn nhất kia tòa sân, tình nhi chỉ vào địa phương khác cùng bốn phía đều. Không sai biệt lắm, chính là nóc nhà không giống nhau sân, người mặc kệ như thế nào tiến hóa, tu vi như thế nào cao thâm, có một chút biến không được, đó chính là địa vị tôn sùng sở mang đến, có cao thấp chi phần. Thể hiện thân phận địa vị địa phương, mấy người không có dị nghị, tiến vào cái kia viện môn mở rộng ra sân, liền loại này ngầm địa phương, cái này sân thế nhưng kiến có tiểu kiều nước chảy, đáng tiếc chính là, này thủy đã khô cạn, toàn bộ sân tinh xảo lại sạch sẽ. Duy nhất phá hư phối hợp đại khái chính là quá an tinh, không có một tia nhân khí, sân kiến có cái gì xương, đẩy ra đóng lại chính cửa phòng tình nhi bừng tỉnh cảm thấy nơi này đã từng có người cao đàm khoát luật có người lướt qua nước trà có người khóe miệng mỉm cười nhìn này hết thảy đã từng nơi này hoan thanh tiếu ngữ chính là dơ khắc này chỉ còn lặng im nhà ở nhất ghế trên không hai bên chỉnh tề bài phóng các bốn chương chiếc ghế thượng tám người đoan chính dáng ngồi mặt mang ý cười phảng phất đi khi vẫn cứ tâm cảnh bình thản Bá Nhiên cùng Bách Lý liên dịch nhìn nhau, nơi này hết thảy đều quá mức quỷ dị, những người này cách chết, chết nhân số, đều làm cho bọn họ khiếp sợ, này đến tột cùng là sinh cái gì? Tiến bên trong đi xem, ta cảm thấy, đáp án hẳn là ở bên trong. Tình Nhi đánh vỡ bình tĩnh, dẫn đầu để chân hướng trong đi đến, cẩn thận không đụng chạm đến bất cứ địa phương, mấy người đi tới tương liên phòng trong, một, chút cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Nơi này không gian một chút cũng không thể so bên ngoài đại đường tiểu, hơn nữa, thực mãn, các loại thẻ tre, các loại cổ xưa thư tịch, thậm chí liền binh khí cũng chiếm toàn bộ kệ sách. Nhà ở chính giữa đệm hương bồ thượng, ngồi ngay ngắn một cái khuôn mặt tuổi trẻ nam nhân, trên mặt biểu tình làm như tuyệt vọng, lại làm như nhìn thấu hết thảy thông thấu, khóe miệng ý cười thậm chí đều cảm thấy thánh khiết, hắn bên chân phóng một cái. Thẻ tre, tình nhi giống như chứ ma đi qua đi. Ngồi quỳ đến nam nhân đối diện Lấy qua cái kia thẻ tre Tình nha đầu Đừng càn rỡ Nơi này đồ vật tạm thời không thể động Bá nhiên quát bảo ngưng lại đến đã không còn kịp rồi Tình nhi xin lỗi cười cười Mở ra thẻ tre Xinh đẹp chữ phồn thể Tự thuật chữ danh để ý tông thình lình Xảy ra ngập trời kiếp nạn Lại hoặc là nói Là cái kia niên đại sở hữu mạc danh Bị cuốn vào đi vào tông môn kiếp nạn Ý tông nguyên bản làm tốt hết Thảy ứng đối chuẩn bị, đem tông môn nội tiềm chất tốt trẻ tuổi mang nhập bí cảnh tị nạn, một đám tuyển ra tới trưởng lão cũng tránh vào bí cảnh chung, đây là vì tông môn lưu lại mỗi lửa, mọi người đều biết, cho nên liền tính không cam lòng, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Ngay từ đầu, môn chủ còn sẽ thường xuyên lại đây chỉ đạo bọn họ một phen, sau lại chậm rãi liền mất đi bóng dáng, không bao lâu, tất cả trưởng lão nhận được mệnh lệnh, hồi tông môn thương lượng chuyện quan trọng. Như vậy mệnh lệnh trước kia cũng từng nhận được quá, mọi người đều không có cảm thấy kỳ quái, an bài một phen liền đi ra ngoài, chính là, lại rốt cuộc không trở về quá. Tệ nhất chính là, bí cảnh xuất nhập phương pháp vẫn luôn là tông môn bí mật, trưởng lão rời đi là lúc cũng không có nói cho bất luận kẻ nào xuất nhập phương pháp, không có bên ngoài tin tức, cũng không có người ngoài tiến vào, bọn họ bị cái này bảo hộ bọn họ địa phương hoàn toàn vây khốn, bọn họ đều là tiềm, Chất thượng dai người, nhưng là đều quá mức tuổi trẻ, còn xa không có đến cái loại này có thể không ăn không uống nông nỗi, may mắn bí cảnh sớm có chuẩn bị, chuẩn bị tốt đồ vật cũng đủ duy trì thời gian rất lâu, cứ như vậy ở bên trong này sinh sôi ngao 200 năm hơn, vẫn như cũ không ai tiến vào, từ lúc bắt đầu hy vọng đến sau lại tuyệt vọng, lại đến cuối cùng bình tĩnh, bọn họ đã biết chính mình kết cục, chính mình tông môn kết cục cũng đã sớm liêu biết, có tiếc nuối, nhưng là càng nhiều. Lại là giải thoát, tại đây tiến thối không được địa phương ngao 200 năm đã là cực hạn, nơi này, đã là vật vô chủ. Tình nhi đem thẻ che đưa cho bá nhiên, đối này ý tông nhân tâm trí chi kiên cảm thấy bội phục, ở bên trong này ngao thượng 200 năm, nàng tuyệt đối làm không được, lại thích an tính người bị nhốt ở chỗ này cũng sẽ điên. Chính là cái này tông môn người lại kiên trì 200 năm, đến chết khi đều bảo trì bình tĩnh, loại này tâm tính hiện tại người cũng không nhiều thấy ta nhớ rõ ý tông ở lần đó viên cổ đại chiến chung là nhất vãn bị giết tông thực đáng tiếc không ngao đến qua đi bọn họ môn nhân phi thường thiện chiến ta đối bọn họ ấn tượng khắc sâu bất quá sinh sôi bị nhốt chết ở chỗ này phỏng chừng là ý tông người nhất không cam lòng như thế nhiều mỗi lửa a lại đều như thế ưu tú nếu không phải trời xuôi đất khiến vây khốn ý tông tuyệt đối có thể đông sơn tái khởi tình nhi cung kính quỳ Xuống, được rồi lê bái chi lê, ta sẽ đem mọi người mang ra bí cảnh, táng đến mặt trên trên đỉnh núi, làm đại gia trọng hoạch tự do. Vừa dứt lời, đệm hương bổ thượng có nam nhân phảng phất cười, trên mặt không cam lòng hoàn toàn đạm đi, không bao giờ gặp lại. Với hắn mà nói, trọng hoạch tự do có lẽ so bất luận cái gì hứa hẹn đều càng hấp dẫn hắn. Tết âm lịch trong lúc bởi vì điện tín cơ trong phòng bộ tồn tại an toàn lỗ hỏng, làm cho trang web phòng vẫn không ổn định. Chúng, ta đã ở tận lực xử lý vấn đề, cảm ta đại gia duy trì, liên dịch, gọi người lại đây đi, khấu trừ trên đường yêu cầu thời gian, đến nơi đây thời gian cũng đủ chúng ta đem nơi này tra cái rõ ràng. Tình Nhi đứng dậy, nhìn quét hà bốn phía nói, hảo, như thế nhiều người yêu cầu an táng chỉ dựa vào bọn họ ba cái nhưng quá sức, minh không điện nhất không thiếu cu ly, tiếp nhận Tình Nhi đưa qua máy liên lạc. Nơi này thần thức chịu hạn Chỉ có thể dựa cái này liên hệ Mà hắn Chưa từng dùng quá này ngoạn ý Không nói thu được tin tức mục đám người có bao nhiêu cao hứng Ba người bắt đầu tại đây gian trong phòng tầm bảo Viên cổ đại chiến phía trước đồ vật A Tùy tiện lấy giống nhau ra tới Chính là bảo bối Hướng chi là đặt ở bí cảnh đồ vật Lại sao lại phân biệt Lão sư Có cái gì thích ngươi lấy đi chính là Không cần bận tâm ta minh không điện như thế nào đều là chiếm đại tiện nghi. Bá nhiên cười ha ha, ta này đồ nhi chính là biết đau lòng. Sư phụ, ta đối này bí cảnh cũng không có gì ý tưởng, chính là muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng đều có chút cái gì bảo bối, nếu tình nha đầu như thế nói, ta đây liền không khách khí. Bách Lý Liên Dịch biết lời này là nói cho hắn nghe, tùy ý nhìn liếc mắt một cái, ngài lão tự tiện. Ha ha ha, hảo hảo đủ quyết đoán, Bá nhiên là thật sự cao hứng, nơi này là bách lý tiểu tử hiện, hắn tới cũng không giúp đỡ cái gì vội, nếu là đổi thành những người khác, sợ là hiện tại. Liền cho nhau để phòng thượng, nào còn sẽ thoải mái hào phóng nhậm ngươi chọn lựa tuyển, hắn là thật đắc ý, chính mình ánh mắt không tồi. Gặp phải như thế cái bảo bối đồ đệ bất công điểm cũng bình thường đi, nói nữa, kia hai cái tiểu tử cũng từ giữa được không ít lợi, nào còn không biết xấu hổ tới tranh sủng. Tình nhi phiên phiên giá gỗ thượng thẻ tre, nhưng thật ra từ giữa lấy ra một cái định luật, dùng thẻ tre ký lục hạ đồ vật giống như càng tốt một ít, tuy rằng đồ vật một chốc một lát sơ không chuẩn đến tột cùng nhiều hữu dụng nhiều lợi hại, nhưng là trực giác, tình nhi chính là cảm thấy thẻ tre càng tốt. Lão sư, ngươi nhìn xem thẻ tre có phải hay không so sách muốn chân quý chút, bá nhiên tán thưởng cười, sát thật như thế, hiện tại đã rất ít người dùng thẻ tre. Nhưng là từ truyền thừa đi lên nói, thẻ tre có thể bảo tồn thời gian càng lâu, ta có thể khẳng định, này đó thẻ tre tồn tại thời gian lớn lên ngươi vô pháp tưởng tượng, bách lý. Liên dịch gật đầu, sát thật như thế, minh không điện cũng có một ít tổ tiên lưu truyền xuống dưới dùng thẻ tre ký lục công pháp, bị hy trưởng lão tàng thật sự khẩn, bình thường ta đều không thấy được. Nhìn chung quanh kệ sách thượng không nhiều lắm, lại cũng có không ít số lượng thẻ tre. Tình nhi mỉm cười, nhìn dáng vẻ, là thật sự chiếm được tiện nghi, không biết có hay không chính mình cảm thấy hứng thú, tái hảo công pháp, chính mình cũng sẽ không buông tha chính mình tu. Luyện nhiều năm tâm pháp đi một lần nữa tu luyện, có thể làm chính mình tâm động, chỉ có cổ đan phương, so mặc lân đường cổ đan phương càng niên đại xa xăm cổ đan phương. Hiển nhiên, bá nhiên cũng là ôm đồng dạng tâm tư, nha đầu, tìm được thứ tốt, mau đến xem. Tình nhi mày dương lên, biên đi qua đi biên nói, đan phương. Rất đúng, hơn nữa là khó gặp tăng lên tu vi đan phương, ha ha ha, thứ này ta muốn. Bừng tỉnh gian, tình nhi cảm thấy lão sư đầu đều phi dương đi lên. Cái loại này tự nội tâm tươi cười, thực có thể cảm nhiễm người, cũng liền ngài dùng được, thích liền cầm đi. Không biết có phải hay không ý tông bản thân liền có đan sư, kệ sách thượng không ngừng có rất nhiều đan phương cư nhiên còn có một ít về luyện đan phương diện tư liệu bên ngoài cũng không từng nghe nói quá tri thức xem đến bá nhiên thần hồn đều say liền phòng trong hai người rời đi cũng không biết nắm tay đi ở rộng mở lại không hề nhân khí sân gian nhìn đến có ý tứ liền đi vào thưởng thức một phen nơi này phòng ốc cấu tạo nhìn đều không sai biệt lắm nhưng là đến gần liền nhìn ra được chi tiết trên dưới đại công phu các có đặc sắc lão sư so với chúng ta đều phải cao hứng Tình Nhi đánh vỡ trầm mặc, có một số việc, vẫn là nói khai hảo. Bách Lý liên dịch nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, ý cười dâng lên, như thế nào, hiện tại lo lắng ta không vui. Tình Nhi thành thật gật đầu, đó là ta lão sư, ta tự nhiên là theo hắn, chính là, liên dịch, ta đã quên ngươi là minh không điện chủ tử, ngươi có ngươi lập trường. Hiện tại minh không điện chủ tử là ngươi, quyết định của ngươi chính là minh không điện thái độ. Đừng tổng tưởng những cái đó có không, bá lão là ngươi lão sư, không phải cũng là ta trưởng bối sao, tình nhi, ngươi lão sư vài thứ kia sớm hay muộn không phải là ngươi, ta cần gì phải đi so đo, lại nói vài thứ kia cũng liền bá lão dùng được với, ta cần gì phải đi làm cái kia ác nhân, tán. Thưởng nhón chân tiêm hôn hôn nhà mình phu quân khóe miệng, tình nhi cười, lão sư sẽ thật cao hứng, ta cũng thật cao hứng bách lý liên dịch thực hối hận chính mình động tác chậm điểm vừa định gia tăng nụ hôn này tình nhi đã lui khai đi tình nhi cùng với nói tốt hóng ta không bằng dùng hành động chứng minh đi tràn ngập ám chỉ lời nói thực tình nhi thực vô lực người nam nhân này liền tính là ở trên đường cũng không làm hắn ăn chay a như thế nào liền cùng ăn không đủ no dường như vừa lúc đi đến một chỗ lịch sự tao nhã sân trước Viện môn thượng cư nhiên còn khắc có một gốc cây rất lớn hoa, đây là bỉ ngạn hoa. Hảo yêu diễm, cùng này lịch sự tao nhã sân một chút cũng không hợp. Hai người liếc nhau, tân thống nhất ý kiến, đẩy ra viện môn. Sân không lớn, hiện tại nhìn trống không một vật, trống trải hoang vắng, nhưng là hoa viên hình dạng còn ở. Năm đó, nơi này hẳn là cái rất có tức giận địa phương đi, gieo trồng, rất có khả năng chính. Là viện môn thượng cái loại này yêu diễm đến làm người không dám nhìn thẳng đỏ thấm bỉ ngạn hoa. Cái này sân chủ nhân nếu tồn tại, nói không chừng cũng cùng bỉ ngạn hoa giống nhau yêu diễm tưởng cái gì đâu. Tình nhi vẫy vẫy đầu, đem trong đầu đột nhiên toát ra tới đồ vật đuổi đi, hướng trong đi đến. Đơn giản cách cục, bên trong đồ vật thu thập thật sự chỉnh tề, chỉ là rất nhiều đồ vật đã chỉ còn lại có hình dạng, hơi chút chạm vào một chút, liền chỉ còn lại có một đoàn hôi. Rốt cuộc rất nhiều rất nhiều năm tình nhi xem nơi đó theo liên dịch chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó treo là một phen kiếm chuôi kiếm dưới toàn thân thông thấu liếc mắt một cái nhìn lại như là trong suốt không có vỏ kiếm thân kiếm không phải rất dài như là nữ tử chi vật bách lý liên dịch tiến lên một bước đang tới gần kia một khắc dừng một chút không thể không dùng linh lực che kín đôi tay mới thanh kiếm gỡ xuống tới hứng thú cười cười còn không có rót vào linh lực liền như vậy sắc bén nếu là cùng người quyết đấu khi là đem hảo kiếm khó trách không có vỏ kiếm nghe được liên dịch tán tình nhi có chút giật mình cùng liên dịch ở bên nhau như thế lâu bị liên dịch nói thượng một cái độ tốt thật không nhiều lắm đưa lưng về phía tình nhi đối diện đại môn bách lý liên dịch rót vào linh lực thân kiếm run rẩy phảng phất là từ ngủ say trung thức tỉnh giống nhau thân kiếm sở chỉ chỗ một phân thành hai tình nhi ngươi dùng ngoài dự đoán hảo làm bách lý liên dịch thực vừa lòng viện môn thượng bỉ ngạn hoa hấp dẫn bọn họ tiến vào trước bỏ vào không gian trở ra nơi này ta đi tìm cái vỏ kiếm hồi tưởng hạ cái kia phóng bảo bối địa phương giống như cũng không có gì vỏ kiếm cũng là nếu là nơi đó có vỏ kiếm có thể bao dung thanh kiếm này này thân kiếm làm sao trần trụi treo ở nơi này giống như nhặt cái bảo bối nhìn lướt qua Thấy không có lại hấp dẫn hắn địa phương, bách lý liên. Dịch lôi kéo tình nhi đi ra ngoài, biên trả lời, không thể so kia một phòng bảo bối kém. Ở cái này trong viện được cái đại bảo bối, hai người chơi ra lạc thú, ở mục dẫn người đã đến phía trước, đem phương diện này lớn lớn bé bé sân đều đi rồi một chuyến. Cư nhiên thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi vài thứ, giống như ý tông đệ tử mỗi người đều có không ít thân gia. Ở bên trong này thả như thế nhiều năm còn bảo tồn hoàn chỉnh đồ vật thế nào đều kém không đến chạy đi. Đâu, thẳng đến máy liên lạc ra tín hiệu, tình nhi mới lôi kéo bách lý liên dịch ngừng lại, sau biên đi theo thiên đạo cùng tiểu ngọc dứt khoát chạy đến phía trước chính mình tìm đi. Phu nhân, chúng ta tới rồi. Đã biết, các ngươi tại chỗ chờ, chúng ta lập tức ra tới. Cùng còn ở bảo bối đôi nằm bá nhiên nói một tiếng, hai người ra bí cảnh đi vào hòa thuận ước hảo địa phương nơi đó ly bí cảnh còn có rất xa một khoảng cách đây là cơ bản phòng bị ai biết bọn họ hành động có hay không bị người có tâm xem ở trong mắt hơn nữa theo đi lên chủ tử phu nhân bốn vị đường chủ đồng thời khom người trong mắt tràn đầy hưng phấn bí cảnh a minh không điện cũng muốn có bí cảnh nhìn về phía một bên theo tới bách lý thần hy tình nhi có chút kinh ngạc phụ thân ngài như thế nào cũng tới ha ha ha như thế tốt sự như thế nào có thể không tới nhìn xem như thế nào xác thật là bí cảnh sao bên trong có hay không tìm được cái gì đồ vật bách lý thần hy hỏi thật sự cấp chợt cảm giác được chính mình tâm thái ho nhẹ một tiếng lại đoan ở tư thái như thế cấp làm cái gì nếu là không hiện điểm cái gì sẽ làm bọn họ lại đây Bách lý liên dịch khinh phiêu phiêu xem qua đi liếc mắt một cái, làm bách lý thần hy rất là thình lình, ai bị chính mình nhi tử như thế nói một đốn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tình nhi mềm nhẹ thanh âm thấm vào này có điểm cương không khí, mục, lấy nơi này vì phía đông giới tuyến, ngươi lưu. Lại nhân thủ bảo vệ cho, những người khác cùng ta đi bên trong, liên dịch, ngươi nhìn xem mặt sau có hay không cái đuổi. Phu nhân yên tâm, chúng ta có phi thường chú ý. Cũng không phải trực tiếp hướng nơi này tới, trung gian vòng rất lớn một vòng, cho dù có người đi theo cũng đã sớm ném xuống. Mục chạy nhanh thuyết minh, không thấy được chủ tử mắt đều nheo lại tơi sao. Nếu là việc này đều ra cái sọt, chủ tử nhất định sẽ lột hắn ra, lại đem hắn ném nhập hình đường về lò nấu. Lại, Bách Lý Liên Dịch đem thần thức buông ra đến lớn nhất, xác định không ai lúc sau chiều tình nhi gật gật đầu. Có thể, đi thôi. Tới rồi cái kia không chớp mắt khe hở trước, tình nhi nói, lấy nơi này vì trung tâm điểm phóng xà khai, cùng phía đông khoảng cách không sai biệt lắm, tây nam bắc các đi nhân thủ bảo vệ cho, lưu lại minh không điện dấu hiệu, là, mục thực mau làm tốt an bài, cư nhiên còn dư lại không ít người ngốc tại tại chỗ đợi mệnh, lần này tới người, cũng thật không ít, nơi này lưu lại một bộ phận người lưu thủ, những người khác cùng ta tới. Thông qua cái kia thật dài cái khe, đi vào hai tòa ngọn núi phía trước, tình nhi lại hà nói kỳ quái mệnh lệnh, an bài nhân thủ đi này hai tòa ngọn núi trên đỉnh đào chút huyệt mộ, cụ thể số lượng không biết, bất quá không phải ít, đừng hỏi ta vì cái gì, đi vào sẽ biết là, phu nhân, mục nuốt nước miếng một cái, cực lực đem trong óc chui ra tới đồ vật trụt trở về, phu nhân như, thế thiện lương, mới sẽ không đem bọn họ trôn sống tuyệt đối sẽ không. Cuối cùng, chân chính đi theo tình nhi tiến vào bí cảnh chỉ có bốn vị đường chủ cùng bách lý thần hy, mặc kệ người khác như thế nào, chân chính làm tình nhi tín nhiệm cũng chỉ có này mấy người. Không biết là cô ý vẫn là vô tình, bách lý liên dịch cùng tình nhi đều không có nói cho bọn họ tiến vào đạo thứ hai môn sau sẽ nhìn thấy cái gì, cho nên, đương đạo thứ hai môn chậm rãi mở ra, nhìn đầy đất hình dạng. Khác nhau. Nhưng là biểu tình lại tường hòa hình như là ngủ yên quá khứ thi thể. Năm người là thật thật ngây ngẩn cả người. Bốn vị đường chủ cũng lúc này mới minh bạch. Phu nhân vì cái gì làm cho bọn họ đi đào huyệt mộ. Nhân số thật đúng là không ít. Không biết bên trong hay không còn có. Đừng đụng đến bọn họ. Mấy người từ không trung bay qua đi. Một lúc này mới tựa lầu bầu nói. Những người này vì cái gì nhìn giống như mới chết không bao lâu giống nhau. Vấn đề này tình. Nhi không phải không nghĩ tới, cuối cùng đem nguyên nhân đẩy đến bí cảnh đặc thù thượng, nơi này linh khí nồng đậm trình độ đều mau thực chất, giữ được sát chết không bị hư thối, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Như thế nào, ngươi còn tưởng rằng đây là chủ tử hoặc là phu nhân động tay? Hà nghiêng mắt xem hắn, tức giận hỏi lại, thật là không đầu óc, trước không nói chủ tử cũng không cảm thấy thực lực của chính mình yêu cầu thành lập ở có hay không bí cảnh thượng, liền. Tính là có, lấy chủ tử cuồng ngạo tính tình, có thể làm giết người đoạt bảo sự. huống chi còn có phu nhân tại bên người. Phu nhân đối chọc tới nàng người xuống tay cực tàn nhẫn, nhưng là lại trước nay không chủ động đi trêu chọc người khác. Nếu là chủ tử thật sự giết người đoạt bảo, lấy phu nhân tính tình, sau này sợ là sẽ đem chủ tử đẩy đến thật xa. Chủ tử lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm điểm này. Bách Lý Liên Dịch khinh phiêu phiêu đảo qua tới liếc mắt một cái, mục rụt. Rụt cổ, bế khẩn miệng không nói chuyện nữa Kỳ thật, hắn chính là nói cực kỳ quái địa phương Lại chưa nói chính là chủ tử phu nhân động tay Thật là, trực tiếp đem năm người đưa tới tàng bảo thất Không xem bọn họ hoặc mừng như điên hoặc trợn mắt há hốt mồm lưu nước miếng bộ dáng. Tình nhi lấy rớt bá nhiên quyển sách trên tay Bởi vì quá mức thân cật, bá nhiên đối tình nhi cũng không đề phòng Rất dễ dàng khiến cho nàng được xính Lão sư, đi ra ngoài lại xem mấy thứ này chạy không được trước đem sự tình xử lý tốt lại nói bá nhiên trong lòng thẳng ngứa hảo ngôn hống nói ngoan nha đầu mau cho ta ta chỉ có một chút điểm không thấy xong rồi chính mức độ nghiện thượng tình nhi quét mắt sách rõ ràng liền còn thừa hơn một nửa đi ra ngoài lại xem còn có rất nhiều sự muốn xử lý đó là chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ bá nhiên rất muốn như thế nói Nhưng là ngày thường thói quen từ tình nha đầu chủ đạo, đối với nàng kia khống. Chế hết thảy bộ dáng hắn nói không nên lời, thật là càng sống càng đi trở về, liền tính tình nha đầu cho hắn thực dễ chịu sinh hoạt, không phải cũng là hắn đổ đệ sao. Nếu là làm kia hai cái tiểu tử thúi biết chính mình bị cái tiểu nha đầu chế trụ, hắn này mặt hướng nào gác, nghĩ lại tưởng tượng, vui vẻ, kia hai tiểu tử không cũng bị tình nha đầu áp chế đến gắt gao. Mỗi khi từ bên ngoài trở về Hiếu kính cấp tình nha đầu đồ vật so cho hắn còn có thành ý Ngày thường tình Nha đầu muốn bọn họ giúp đỡ luyện đan dược Không phải cũng là bám lấy vội vàng làm ra tới Chập Được rồi được rồi Ta đi ra ngoài nhìn xem địa phương khác Các ngươi vội Bách Lý Liên Dịch cười thầm Kêu các ngươi ngày thường tổng cười ta Các ngươi một đám đều chạy không thoát Tình nhi chính là có loại này khí tràng Làm mọi người không tự giác đều nghe theo nàng Tình nhi nhìn về phía cẩn thận Mở ra một quyển thẻ che Xem bách lý thần hy Phụ thân, không biết mục có Hay không cùng ngài thương lượng Quá di chuyển minh không điện sự Bách lý thần hy nhẹ nhàng Đem thẻ che thả lại nguyên lai like địa phương Bình phục hạ tâm tình Nói qua, ta là tán đồng Tổng không thể ly bí cảnh quá xa Tình nhi gật đầu Ta cùng liên dịch cũng là như thế tưởng Mục, nhan À, hàn, các ngươi muốn vất vả, là, thuộc hạ tuân mệnh, nhìn rõ ràng không tính toán nhúng tay phu nhân, bốn người tràn đầy bất đắc dĩ, vốn dĩ cho rằng liền tính chủ tử không để ý tới. Sự, tốt xấu còn có người có thể xin chỉ thị, hiện tại phu nhân đều nói rõ không để ý tới, bọn họ còn có thể như thế nào, không biết có thể hay không dứt khoát xoán vị, phạm vi tận lực mở rộng một ít, không cần đem minh không điện kiến ở bí cảnh bên cạnh. Hơi cách khá xa một chút, ngầm phái người thủ là được, không cần qua sớm lộ ra ngoài, bảo hộ nơi này địa phương người nhất định phải có thể tin. Là, mục ứng, quay đầu nhìn về phía chủ tử, trung thành đáng tin cậy người. Đương nhiên là có, bọn họ từ nhỏ sở chịu huấn luyện chính là trừ bỏ minh không điện cùng chủ tử, trong mắt lại không người khác, người như vậy so những người khác càng có thể tin, hiện tại có thể vận dụng sao? Bách Lý liên dịch xem đã hiểu hắn ý tứ, hơi hơi gật đầu. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể dùng liền dùng. Minh không điện sự vẫn luôn là các ngươi làm chủ, tình nhi cũng mặc kệ ngươi đi làm chủ. Chính ngươi quyết định chính là, là, đối, chính là loại này tín nhiệm. Làm hắn nguyện ý vì Minh không điện trả giá hết thảy. Từ chủ tử đương ra bắt đầu, bọn họ bốn người liền bị đặt ở bốn đường chủ vị trí thượng, cho bọn họ cũng đủ tự do làm chủ quyền lợi. Cũng cho bọn họ cũng đủ tín nhiệm, toàn bộ minh không điện, nhận thức bọn họ bốn đường chủ người tuyệt đối nhiều quá chủ tử, chính là chủ tử lại chưa bao giờ có quá bất mãn, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm ủy quyền, này ở mặt khác tông môn căn bản là khó có thể tưởng tượng, cho nên, bọn họ càng dụng tâm, càng trung thành, càng thỏa mãn, bọn họ nguyện ý mấy người dưới, vạn người phía trên. Nơi này đồ vật ta lão sư muốn cái gì khiến cho hắn lấy cái gì? không được ngăn cản trừ bỏ cùng luyện đang có quan hệ mặt khác hắn cũng chướng mắt tình nhi không tính toán gạt việc này nói vậy bọn họ cũng có thể nghĩ đến minh bạch liền tính nơi này cái gì đều không có không đến một cái bí cảnh minh không điện cũng không mệt là thỉnh phu nhân yên tâm điểm này chúng ta đều hiểu rõ bốn người đồng thời đáp tình nhi vừa lòng gật đầu các ngươi có yêu thích cũng có thể lấy đi vốn dĩ chính là ngoài ý muốn được đến, làm mấy thứ này trông thấy thiên nhật cũng không có gì không tốt. Đa tà phu nhân, nhang nhìn về phía phóng vũ khí kệ sách đang ngó ngoe dục dịch, kia mặt trên có một cây lửa đỏ roi ở hướng nàng vẫy tay. Chờ an táng bên ngoài những người đó sau, ta cùng liên dịch sẽ trước rời đi, thiên trần cư yêu cầu rời qua tới, vẫn luôn thực an tính thiên đạo kéo kéo tình nhi vạt áo đánh gãy nàng lời nói, tỉ tỉ, ngươi không cần trở về trên đường dùng thời gian quá dài, ta trong nháy mắt liền có thể trở về, ngươi ở chỗ này chờ là được, ta thực mau liền có thể đem Thiên Trần cư lộng lại đây. Như vậy có thể. Đương nhiên. Thiên Đạo kiêu ngạo một dĩnh tiểu bộ ngực, hắn chính là rất hữu dụng, có thể giúp tỷ tỷ rất nhiều. Sờ sờ nàng đầu, Tình Nhi không có lý do cự tuyệt, trên đường hao thời gian quá. Nhiều, lại nói nàng trừ bỏ ở trên đường tiêu hao thời gian khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, có thể di động thiên trần cư, chỉ có tiểu thiên. Hảo, vậy vất vả tiểu thiên. Hì hì, tỷ tỷ không cần cùng ta khách khí, ta đây hiện tại liền trở về, đại khái yêu cầu ba ngày mới có thể đến nơi đây, đến lúc đó ta lại tìm tỷ tỷ Hảo, thiên đạo thần thức không chịu bí cảnh hạn chế, tình nhi là biết đến, nhìn hắn biến mất ở trước mặt những người khác cũng vẫn duy trì vinh. Nhục không kinh, Cái này tiểu hài tử có bao nhiêu thần kỳ, bọn họ đã không ngừng một lần kiến thức. Ba ngày thời gian, tình nhi đem sở hữu ý tông môn nhân an táng ở bí cảnh mặt trên kia hai tòa trên đỉnh núi, phạm vi rất xa khoảng cách, này hai tòa sơn đều là tối cao, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không sót gì, sinh sôi bị nhốt chết bọn họ, chết sau nhất nghĩ đến, đó là như vậy tự do đi. Chỉnh tề mộ bia không hoa lệ, nhưng là thanh u, nếu là có thể biết được viện môn thượng, Có bỉ ngạn hoa kia tòa sân chủ nhân là những người này chung cái nào, nàng thậm chí tưởng ở người nọ mộ bia trên có khắc thượng kia hoa lệ yêu ra bỉ ngạn hoa, bởi vì kia cũng là nàng thích nhất, đại biểu cho tử vong lại khác thường quyến rũ hoa. Lấy bách lý liên dịch, tình nhi, bá nhiên, bách lý thần hy đi đầu, mặt khác một đám người thu biểu tình xếp hạng sau lưng, túc mục tam khom người. Nếu không phải ngoài ý muốn làm cái này bí cảnh lại thấy ánh mặt trời, ai có thể biết. Thật lâu trước kia, đã từng có như vậy một cái cường đại tông môn, càng không ai biết, bọn họ đệ tử tâm trí chi kiên, hiện tại người tuyệt vô cận hữu. Ba ngày thời gian quá thật sự mau, tình nhi một nhận được thiên đạo thông chi liền bằng mau độ xuất hiện ở giữa không trung nàng, tưởng niệm nàng hài tử. Tỉ tỉ, độ ở nơi nào? Thiên đạo hiện ra thân hình, chỉ là bị hắn động tay chân xanh biếc tinh cầu như cũ cất dấu. Cách nơi này gần nhất có thể dừng lại địa phương. Mặt khác, không sao cả, hiện tại Minh Không Điện cũng mới đánh hạ đáy, có thể thay đổi địa phương có thể có rất nhiều, nếu tất yếu, làm Minh Không Điện nhân nhượng một chút đều là có thể. Hảo, tỉ tỉ ngươi xem ta, nơi này vốn dĩ cũng đã ở vào mảnh đất giáp danh, thiên đạo thực mau liền đem thiên trần cư an trí hảo, hơn nữa thông minh tuyển cái từ Minh Không Điện đi đến bí cảnh tương phản địa phương, liền tính sau này ai đi qua Minh Không Điện đi gặp tình nhi. Mẫn cảm như yêu tộc cùng Nguyệt tinh dư cũng sẽ không cảm giác Đến nơi đây có cái bí cảnh tồn tại So với trước kia nơi đó Thiên trần cư ly minh không điện Khoảng cách hoàn toàn không có thể so tính Ở nhà mình thế lực trong phạm vi Bị vây đổ như vậy sự Sau này đều không thể tái sinh Này đại khái cũng là bách lý liên dịch Nguyện ý di chuyển minh không điện lớn nhất nguyên nhân Bí cảnh lại quan trọng Cũng không có tình nhi sinh mệnh quan trọng Bằng mau độ trở lại thẳng nhiên cư Hai cái tiểu bào Bối đang ngủ Yên tĩnh phòng Quan trọng người đều tại bên người Làm tình nhi cũng có buồn ngủ Thân thể đảo hướng sau lưng tùy thời hướng nàng rộng mở trong lòng ngực Có cái thoải mái vị trí Ta muốn ngủ một hồi Bách lý liên dịch điều chỉnh dáng ngồi Làm tình nhi nằm đến càng thoải mái chút Chính mình cũng dựa hướng sau biên mềm mại đệm dựa Kia mọi người đều ngủ một hồi đi Vô diễm cùng mạc ngữ không tiếng động lui đi ra ngoài Đóng cửa lại phía trước nhìn mắt này. Một nhà bốn người, bề ngoài, thiên phú, địa vị, quyền thế đều coi như là tuyệt đối đỉnh cấp. Nhưng là bọn họ muốn, theo đuổi, lại chỉ là loại này bên nhau hạnh phúc, loại này gắn bó làm bạn ràng buộc. Loại này hạnh phúc, nàng sẽ bảo hộ, bọn họ sẽ bảo hộ, bọn họ đều ở nỗ lực biến cường, nỗ lực làm chính mình có thể càng đúng lý hợp tình đứng ở tiểu thư bên người, mà không phải trở thành tiểu thư chói buộc. Ở tiểu thư bị công kích khi có thể hung ác phản kích mà không phải Trơ mắt nhìn tiểu thư nhiễm huyết Bọn họ hy vọng ở tiểu thư có bất luận cái gì yêu cầu khi Có thể trước tiên liền nghĩ đến bọn họ Yên tâm giao cho bọn họ đi làm bất luận cái gì sự Chỉ cần là tiểu thư yêu cầu Bọn họ đều có thể làm được Không suy giảm làm được Minh không điện không hề dự triệu rời quả nhiên khiến cho cũng đủ đại chú ý quan hệ thân cận đều trong tối ngoài sáng liên hệ bốn vị đường chủ hỏi thăm tin tức, bốn người trúng khẩu một lời, phu nhân không mừng. Nơi này, tân hiện một cái càng thích hợp minh không điện địa phương, chủ tử theo phu nhân, liền quyết định dọn. Đều biết tay ăn chơi bách lý liên dịch hôn sau có bao nhiêu đau phu nhân, nhưng là không biết có như thế đau, liền bởi vì nàng không mừng, liền ném căn cơ dọn địa phương, trong lúc nhất thời bên ngoài nói cái gì đều có có toan quả nho tâm lý liền châm chọc bách lý phu nhân không biết đại thể, hao tài tốn của, cũng có liền mắng bách lý liên dịch ném nam nhân thể. Diện, đem cái bà nương sủng lên trời, nhưng là ngầm đến tột cùng có bao nhiêu người hâm mộ, vậy chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Phiêu vũ cung cung chủ càng là tạp vài chỗ trang trí tinh Mỹ phòng, ngày thường Mỹ diễm mặt vặn vèo đến nanh tranh, liền bên người hậu hạ nàng thị nữ cũng không dám gần người. Đáng giật, đáng giật, Nếu là nàng vào minh không điện, như vậy hạnh phúc sủng ái đều là của nàng, liền như vậy một cái ngây ngô nha đầu nơi nào là nàng đối thủ, cho dù có người ta nói nàng có bao nhiêu lợi hại, kia không phải cũng là nói ra, còn có bách lý liên dịch, tưởng tượng đến nam nhân kia, sầm nhã như vẫn như cũ không chế không được tâm động, đó là nàng gặp qua, nhất soái, nhất câu nhân, để cho người trầm luân nam nhân, tưởng có được hắn. Tương độc chiếm hắn từ lần đầu gặp mặt liền tồn tại, chính là chính là ở trước mặt hắn cởi hết cư nhiên cũng không câu dẫn được, nàng có thể nào không khí, có thể nào cam tâm, nàng đối chính. Mình dáng người bên ngoài đều rất có tin tưởng, lần đó nhất định là làm cho hắn tân phu nhân xem, cái nào nam nhân không dính tanh, nàng không tin bách lý liên dịch như vậy một cái lang thang nam nhân có thể nhẫn được, một cái đại tông môn rời, chờ giàn xếp xuống dưới sau. Nhất định sẽ chọn cái nhật tử mở tiệc chiêu đái các tông môn, cũng có nhận nhận môn, nhận nhận thế lực phạm vi ý tứ, cơ hội này, nàng nhất định sẽ nắm chắc trụ, không biết chính mình lại bị nhớ thương thượng. Bách lý liên dịch lúc này chính buồn bực thật sự, tình nhi đều hai ngày không con mắt xem nàng, hai đứa nhỏ ly nàng một đoạn thời gian, hai ngày này dính đến gắt gao, thượng nào đều bám lấy, liền từ trước đến nay ngồi không đờ, bảo bảo cư nhiên cũng yên ổn không ít. Càng không cần phải nói vốn dĩ liền an tính bé. Tình nhi đem bé phóng tới nhà mình phu quân trong lòng ngực. Không biết là nên cho cái cái gì biểu tình. Cùng hài tử tranh sủng. Ngươi bao lớn rồi. Kia cũng. Không thể suốt ngày bám lấy A. Giống như làm nũng nói làm tình nhi nổi lên một thân nổi da gà. Nghĩ lại tưởng tượng lại cũng thực tự đắc. Ít nhất liên dịch trong mắt đã nhìn không tới tịch mịch lỗ trống như vậy cảm xúc. Làm nũng cũng hào. Tranh sủng cũng hào loại này lộ ra ngoài cảm xúc đều là hảo hiện tượng. Trong phòng mặt khác mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không xem bách lý liên dịch hiện tại bộ dáng người này cũng liền ở tình nhi trước mặt mới là cừu. Tình nhi, đem bảo bảo phóng tới trên mặt đất vô vô hắn mông nhỏ làm chính hắn đi bò. Mục, có cái gì sự liền nói? Mục ho nhẹ một tiếng, gần nhất hắn xác thật là không có việc gì không tới, bên ngoài muốn an bài chủ tính trung sự quá nhiều hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, nào còn có thể mỗi ngày hướng này chạy. Tưởng Thỉnh Giáo Hà phu nhân, Minh Không Điện là ấn trước kia bộ dáng kiến vẫn là mặt khác đổi cái bộ dáng. Các ngươi có cái gì ý tưởng? Bốn người nhìn nhau. Chúng ta cảm thấy trước kia cái loại này cung điện thức thực hảo, hơn nữa như thế nhiều năm xuống dưới Minh Không Điện vẫn luôn là cái kia bộ dáng, nếu là đổi cái bộ dáng, mặc kệ là người ngoài vẫn là người một nhà khả năng đều sẽ cảm thấy xa lạ. Vậy không cần tới hỏi ta, ta đại bộ phận thời gian vẫn là ở thiên trần cư, các ngươi quyết định là được. Đem thiên trần cư phóng như vậy gần, nàng ngay từ đầu chính là đánh chủ ý này, bên ngoài lại hảo, cho dù là ấn nàng yêu. Thích tới kiến địa phương, cũng không có khả năng so đến quá thiên trần cư, nơi đó, đã là nàng ra chỗ ở. Là, nhớ tới tàng thư các hy trưởng lão, Tình nhi nhìn về phía bách lý thần hy, phụ thân, trước kia nghe nói hy trưởng lão cũng không ra tàng thư các, kia lần này làm sao bây giờ? Bách lý thần hy cười to, tự nội tâm cao hứng, đây là cái cơ hội tốt, làm hắn đi ra tàng thư các cơ hội tốt, nếu Minh không điện rời đến nơi đây, kia tàng thư các bên trong sở hữu thư khẳng. Định là muốn chuyển qua bên này, đến lúc đó lại đem bên kia kiến trúc toàn hủy hoại. Hắn liền tính không ra tàng thư các cũng không được. Tình nhi cũng từng tò mò quá hy trưởng lão vì cái gì không ra tàng thư các, nhưng là nàng lòng hiếu kỳ từ trước đến nay không nặng, không có người cùng nàng nói chuyện này sau nàng cũng liền không để ở trong lòng. Bách lý thần hy xem nàng bộ dáng liền biết nàng ở kỳ quái nơi này đầu nguyên nhân, cười vì nàng giải thích nghi hoặc, kỳ thật. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, hy trưởng lão tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Hắn lớn nhất yêu thích chính là đọc sách, trước kia không bị trói buộc phía trước, hắn cũng là hơn phân nửa thời gian đều háo ở tàng thư các, chính là hắn tu vi tiến triển lại một chút cũng không chậm, ta này đồng lứa còn có mấy người, bất quá hiện tại cũng không biết đến nơi nào tiêu giao đi, trong đó một người cùng hy trưởng lão đánh đố, đánh cuộc hắn có thể làm được hay không đang xem. song này đó thư phía trước không đi ra tàng thư các đại môn, hắn tự tin có thể làm được, liền đánh cuộc không nghĩ tới ngay lúc đó lời nói đùa cư nhiên biến thành như bây giờ Hy từ kia lúc sau liền không ra quá tàng thư các, mặc kệ cùng hắn đánh đố người nó như thế nào khuyên hắn chính là chết sống không ra tức giận đến người nó đã rất nhiều năm không trở về qua, ta xem hắn nhưng thật ra rất thích thú tình nhi tràn đầy đồng cảm bách lý hy một chút cũng không có bị trói buộc cảm giác nơi đó chính là hắn yên vui hoa tâm cảnh bình thản Mỗi lần thấy hắn luôn là đang xem thư, rõ ràng chính là thích thú. Dùng bí cảnh câu một câu hắn, nếu là hắn biết bí cảnh có thượng cổ lưu truyền xuống dưới sách cổ, nói không chừng hắn so với ai khác đều chạy trốn mau. Bách lý thần hoa ở một bên cười, việc này hắn cũng nghe nói qua, ai có thể nghĩ đến ngay lúc đó lời nói đùa cư nhiên thật sự khiến cho hy trưởng lão ở tàng thư các ngẩn ngơ chính là như thế. Nhiều năm, đến sau lại nhưng thật ra người khác so với hắn càng sốt ruột, Cũng là, ta cái tin tức cho hắn thử xem, ha ha. Bách Lý Thần Hy nói làm liền làm, dùng máy liên lạc liên hệ Bách Lý Hy đi. Tình nhi nhợt nhạt câu cái cười, này một phòng người nhưng thật ra càng trộn đến nhẹ nhàng tự tại, như vậy, khá tốt. Đem sự đều giao cho những người khác đi làm, tình nhi ngược lại thanh nhàn xuống dưới, bá nhiên trong khoảng thời gian này mỗi ngày ngâm mình ở bí cảnh tàng bào. Trong phòng, cũng không có luyện đan hoặc là giáo nàng cái gì đồ vật. Nàng cả ngày cả ngày đều háo ở bồi hai đứa nhỏ ngoạn nhạc thượng, hơn nữa mặt khác mấy cái tiểu hài tử, trong phòng từ buổi sáng bắt đầu liền hoan thanh tiếu ngữ, xa xa nghe liền làm người hiểu ý cười, chỉ là đương mục lại một lần đi vào thẳng nhiên cư khi, tình nhi liền biết chính mình tiêu giao nhật tử kết thúc, tính nhật tử, bên ngoài minh không điện hẳn là kiến đến không sai biệt lắm, chỉ sợ bên kia minh không điện nên dọn lại đây đồ vật cũng dọn đến không sai biệt lắm. Trước kia trốn sâu dưới nền đất hạ đồ vật cũng không hề nghi ngờ bỏ vào bí cảnh chung. Trước cố ý tông vì giới, tình nhi đem bí cảnh xuất nhập phương pháp giao cho mấy cái có thể tin người. Hơn nữa đem ý tông trời xuôi đất khiến hạ diệt tông trải qua nói cho đại gia, đây cũng là làm đại gia lấy làm cảnh giới, đừng làm cho minh không điện cung phạm như vậy thấp cực sai lầm. Như vậy, kế tiếp muốn vội, đó là rời. Lúc sau đại sự, cấp các tông các môn phái thiệp mới. Đại Yến một hồi là cần thiết, liền tính minh không điện cái giá đoan đến lại đại, rời sau cũng phải nhường người nhận nhận môn. Mục, việc này ngươi cũng lo liệu tính, ta còn không thấy được có ngươi xử lý đến hảo. Mục liên tục lắc đầu, này cần thiết là đương ra chủ tử hoặc chủ mẫu lo liệu, ta phân lượng không đủ. Chính yếu là, chủ tử cùng phu nhân không thể luôn là lười nhác đi, này giai đoạn trước lớn nhỏ sự đều bọn. Họ làm, cuối cùng việc này. Như thế nào đều đến thỉnh bọn họ ra mặt mới được, hắn cũng tưởng nghỉ ngơi A tình nhi xoa xoa ngạch, nếu là tinh quang tại bên người thì tốt rồi, dĩ vắng những việc này đều là từ tinh quang xử lý, hiên viên ngược lại không có tinh quang xử lý đến linh hoạt. Thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tình nhi vừa định đến tinh quang, bên ngoài liền truyền đến tinh quang thanh âm, tiểu thư, ta đã trở về, một phòng người dương mắt hướng ngoài phòng, nhìn lại. Cửa phòng ngoại mỉm cười mà đứng không phải tinh quang ẩn là ai Hiên viên chạy nhanh đem hắn kéo vào tới Liên tục hỏi Như thế nào đã trở lại Tinh quang khom người thấy lễ Lúc này mới hồi hắn Ta nghe nói minh không điện rời Cân nhắc muốn vội sự rất nhiều Tiểu thư từ trước đến nay chỉ lấy đại chủ ý Ngươi xử lý nội vụ Bên ngoài này đó vẫn luôn là ta ở làm Liền nghĩ trở về xem có thể hay không giúp đỡ một phen Ngươi có thể trở về liền thật tốt quá Tiểu, thư đang lo đâu, hiên viên nhìn mắt lộ cao hứng tiểu thư liếc mắt một cái, tiểu thư phiền chán này đó việc vặt, trước kia cùng hắn cùng tinh quang phối hợp xử lý, đảo cũng phối hợp đến vừa vặn tốt, không có tinh quang, hắn không nắm chắc có thể làm được tích thủy bất lộ. Tình nhi đương nhiên cao hứng, ý bảo làm tinh quang cùng hiên viên đều ngồi xuống, Ngươi như thế trở về thích hợp sao, tinh quang gia tộc bên kia thả người, ta phải về tới liền đã trở lại tinh quang ẩn nói được ngạo khí trừ bỏ tổ gia gia có thể quản ta những người khác đều không dám đối ta như thế nào tổ gia gia biết ta là tới nơi này cũng không có phản đối kia liền hào nơi này ngươi như thế nào tìm tới thiên trần cư không ở nguyên lai địa phương nghĩ đến hẳn là cũng là có người dẫn hắn tới mới đúng ta đi theo minh không điện người lại đây không biết thiên trần cư dọn địa phương đi nơi đó phát cái không nghĩ đi theo bọn họ cũng có thể tìm được địa phương liền không có thông chi ngài tình nhi lại hỏi hỏi tinh quang hồi tộc sau tình huống, tinh quang đều nhất nhất đáp, chỉ là bị khó xử bị coi khinh tình huống như vậy hắn cũng không có nói, chỉ cần cho hắn thời gian, những việc này hắn đều có thể xử lý tốt tình nhi đương nhiên cũng minh bạch này đó xem tinh quang thần sắc cũng không có quá mức uể oải, liền xoay đề tài, việc này liền giao cho tinh quang ngươi, hiên viên Ngươi phụ trợ, thuận tiện cũng học điểm, lần sau lại Có như vậy sự liền không cần chờ tinh quang đã trở lại Sau này tinh quang nếu là đương tinh quang gia tộc ra Lại trở về khi ta quản gia cũng không thích hợp Là, hiên viên minh bạch Tinh quang đứng dậy, hơi hơi khom lưng Chỉ cần tiểu thư yêu cầu Tinh quang cái gì thời điểm đều có thể trở về Sau này tinh quang gia tộc nếu là có tiếp nhận người Tinh quang nguyện ý lại hồi tiểu thư bên người đương quản gia, kia cũng không tránh khỏi quá đại tài tiểu dụng một chút. Liền tính ta nguyện ý, tinh quang gia tộc cũng sẽ không vui a. ngươi có cái này tâm là được, tưởng đồ cái thanh tĩnh liền trở về chủ thượng một đoạn thời gian. Là, tinh quang nhớ kỹ, có tinh quang tham dự, tình nhi nhẹ nhàng rất nhiều, đem bên ngoài lớn nhỏ sự vật đều giao đi ra ngoài, chính mình chỉ là ở giữa điều hành. Tẫn một cái nữ chủ nhân nghĩa vụ, tuy rằng từ một cái khác ý nghĩa đi lên nói, cũng là vắng vẻ bách lý liên dịch, nhưng là không có hai cái tiểu hài tử. Thời thời khắc khắc dính, hắn vẫn là thực vừa lòng, ít nhất, hắn vẫn luôn ở tình nhi bên cạnh người, thường thường có thể dính đi lên thân mật nói thượng vài câu, tình nhi cũng sẽ không hoàn toàn làm lơ hắn. Chủ tử, phu nhân, mặc lân đường đại đương ra đưa tới bái thiếp cầu kiến hai người nhìn nhau, người này hôm nay như thế nào như thế chính quy, còn chính thức thượng bái thiệp, tiếp nhận thiệp nhìn thoáng qua, phóng đáng chữ viết tự nếu như người, xác thật là hắn, mau, mới, là, mặc lân đường hôm nay tới người cũng không ít, nguyệt tinh dư khó được chứ một thân đại biểu cho mặc lân đường đại đương ra thân phận chính trang, ngày thường hắn luôn chê này quần áo quá cứng nhắc, cực ít xuyên, đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao, Cư nhiên còn thượng bái thiếp, bách lý liên dịch muốn cười không cười nhìn tiến vào nhân đạo, tình nhi đem hắn kéo tới đón qua đi. Nguyệt tinh dư cũng không tức giận, ha ha cười, hôm nay là tới nhận môn, đương. Nhiên đến ấn quy củ tới, thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm nơi này là không phải có cái gì bảo bối, cho các ngươi như thế gióng chống khua chiêng dịch địa phương, kinh doanh vô số năm căn cơ đều từ bỏ. Có bảo bối cũng sẽ không nói cho ngươi, tình nhi. Đừng cùng hắn khách khí, ngồi đi. Lôi kéo tình nhi ngồi trở lại nguyên lai vị trí thượng. Bách lý liên dịch một chút cũng không tính toán cùng người tới khách sáo. Hai bên đều qua chín. Nguyệt tinh dư chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Hiên viên nhân cơ hội tiến lên đem hắn mang đến những người khác dẫn đi xuống khác làm an bài. Sư thúc, này còn có bảy ngày thời gian mới đến đại yến nhật tử. Ngươi như thế nào hôm nay liền tới đây? Tò mò a Như thế nào cái địa phương cho các ngươi như thế không màng tất cả, đừng nói ta, mặt khác tông môn không có không hiếu kỳ, chỉ là e ngại mặt mũi, không hảo tới quá cấp lộ ra ngoài tâm tư, tin tưởng ta, bọn họ đều sẽ trước tiên một hai ngày đến. Nguyệt Tĩnh Dư Nhìn hai người liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm thần thần bí bí nói, thành thật cùng sư thúc nói, nơi này rốt cuộc có cái gì bảo bối, ta vừa rồi nhìn cũng không có gì đặc thù địa phương a trước kia kia địa phương một mảnh bình nguyên tuy rằng không hảo phòng thủ nhưng là người khác cũng dễ dàng khó sợ đến trước cửa tới ngươi tuyển nơi này tất cả đều là sơn dễ phòng thủ nhưng là cũng dễ dàng xảy ra sự cố chẳng lẽ các ngươi liền nhìn trúng điểm này bách lý liên dịch hừ hừ cười uống chính mình trà tình nhi phiết hắn liếc mắt một cái Còn không phải là lần đó đi mặc lân đường bị người lợi dụng một phen sao, này đều thời gian dài bao lâu còn một bộ tưởng tính toán sổ sách bộ dáng sư thúc, chờ ngươi ngày nào đó thoát ly mặc lân đường, ta nhất định nói cho ngươi. Gián tiếp, tình nhi cũng thừa nhận, nơi này xác thật có không bình thường địa phương, chỉ là tuy rằng quan hệ thân cật, cũng không dám nói đến quá minh, miễn cho sau này bởi vì, từng người tông môn phản sinh hiểm khích, Nguyệt Tinh Dư cũng cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần biết rằng nơi này đặc thù là đến nơi, hắn cũng chính là thật sự tò mò, nếu là bọn họ hai thật nói ra, hắn cũng không thấy đến dám nghe, đến lúc đó hai đầu khó xử vẫn là chính mình. Có yêu cầu mặc lân đường hỗ trợ cứ việc nói thẳng, thiếu ngươi nhóm nhân tình có thể còn một chút liền còn một chút, cóng nhân tình nợ không hảo quá a Tình nhi cười, minh không điện tồn tại như thế nhiều năm, nhiều ít vẫn là có chút đấy, chỉ là đổi cái địa phương chứ bỏ yêu cầu thao điểm tâm, mặt khác đảo cũng không có gì, ngươi người này nợ tình tiếp tục thiếu đi, một ngày nào đó sẽ kêu ngươi còn. Nguyệt tinh dư liên tục thở dài, cho nên nói nhân tình nợ không hảo còn a Quả nhiên tựa như Nguyệt tinh dư theo như lời, các tông các môn đều trước tiên thời gian lại đây, đến đại yến trước hai ngày, người liền trên cơ bản đã tới tề, yêu tộc tộc trưởng ở thiên trần cư tính tu, muốn ra tới cũng phương tiện, Cho nên yêu tộc tới người càng là đúng lý hợp tình trước tiên năm ngày liền đến, trong lúc nhất thời, tân kiến thành cùng nguyên lai minh không điện địa chỉ cũ không có gì khác nhau cung điện thức kiến trúc đảng nội nơi nơi đều có thể thấy được bóng người. Bốn vị đường chủ biết bí cảnh chân hy, phân công hợp tác, từng người phụ trách một cái phương diện, không nên đi địa phương, không ai có thể qua đi, sầm nhá như là cuối cùng một cái đã đến, người mặc như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ phục sức. Sấn đến một khuôn mặt càng là diễm lệ vạn phần Nguyên bản nàng cho rằng chính mình là sớm nhất đến Di vãng cái nào tông môn đại yến khi Không phải sớm nhất đến người được đến tốt nhất chiêu đãi Muốn gặp suy nghĩ thấy người càng là dễ dàng vạn phần Chỉ là không nghĩ tới lần này cư nhiên phản thường Nàng ngược lại thành nhất tới chế một cái Bất quá không quan hệ Nếu muốn tìm cái gặp mặt cơ hội còn không dễ dàng Chỉ cần gặp mặt Nàng cũng không tin bắt không được nam nhân kia, nhớ năm đó hắn dính nữ nhân cũng không ít, chẳng lẽ một thành thân liền sửa ăn chay, mục khóe miệng ngập cười, chú ý sau lưng nữ nhân nhất cử nhất động mặt mày nhảy lên tâm tư che đều che không được, đáng tiếc như vậy một khuôn mặt, cư nhiên lớn lên ở một cái không đầu óc nhân thân thượng, lần đầu tiên chủ tử bỏ qua cho nàng, phu nhân cũng không khó xử nàng, nàng nên thu thu nàng tâm tư, thành thật làm nàng cung chủ, lại không biết tốt xấu trộn lẫn đến lôi hoành kia sự kiện đi, cho nàng giáo huấn nàng cũng không nhớ kỹ. Như vậy nữ nhân, nên một chân đem nàng dâm tiến bùn, nàng mới có thể nhận rõ người nào có thể chọc, người nào, chọc không được. Lần này, nếu là nàng lại động tay chân, đừng nói phu nhân trước nay liền không phải mềm yếu hảo khinh, liền tính là, chủ tử đều sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Tới rồi, sầm cung chủ, thỉnh trước nghỉ ngơi, phu nhân hiện tại rất bận Chờ nhàn rỗi xuống. Dưới nhất định sẽ đến xem ngươi. Mục nói ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng người đứng ở một bên. Sầm nhá như cười đến diễm quang bắn ra bốn phía. Mục đường chủ khách khí. Chờ bách lý phu nhân có thời gian. Nhá như sẽ tiến đến quấy giày. Mục hơi hơi khom người. Khóe miệng ý cười hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là trong mắt ẩn sâu châm chọc lại không người có thể thấy. Như thế, mục cáo từ. Đi ra này tòa cửa điện. Mục buông ra thần thức liên hệ thượng phụ trách an toàn cảnh giới nhan Nhan, sầm nhá như chủ vào thất nhiễm điện Nhìn dáng vẻ đối chủ tử tà tâm chưa chết Ngươi nhiều chú ý điểm, đừng cho nàng đã nhận ra Nhan mê muội vuốt ve từ bí cảnh trung mang ra tới đỏ như máu roi Đã biết, ta roi còn chưa thấy huyết đâu Nó hẳn là không ngại cái thứ nhất nhiễm chính là cái nữ nhân huyết Tuy rằng ô uế điểm Nếu là có cái gì hành động làm được xinh đẹp điểm đừng cho Minh không điện ở vào bất lợi vị trí. Không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá là. Cái nhập mạc chi tân vô số nữ nhân, thật đương chúng ta chủ tử điểm này ánh mắt đều không có. Nàng thành thành thật thật tốt nhất, nếu bằng không, nhưng không chỉ là cởi hết quang ra ngoài như thế dễ dàng, ba lần bốn lượt tới trêu chọc. thật đương Minh không điện là hổ giấy. Mục vỗ chán, hắn không nên đem việc này giao cho nhan, hàn hẳn là càng thích hợp. Dù sao ngươi kiềm chế điểm, đừng làm cho phu nhân khó xử lý. An tâm, điểm này đầu óc ta còn là có, cứ như vậy, ta đi. Địa phương khác nhìn xem, cắt đứt liên hệ, nhan từ góc đứng ra, buông ra thần thức nhìn quét hạ bốn phía, ân, này phương an toàn. Thiến Nhi xoa xoa ấn đường thực mau một khác đôi tay vỗ lại đây lực đạo vừa phải ấn vất và ngươi quyết Nhi chở việc này xong rồi chúng ta liền không hề quản này không điện sự dù sao một chốc một lát cũng sẽ không mới đại sự. Cũng không phải mệt chính là sự mới này nhiều không thể đãi hoảng bất luận cái gì một phương ta trước kia chưa từng mới như thế tự tay làm lấy đã làm cái gì nhất thời không thích ứng lại đây không có việc gì sau này việc này dạng tổng sẽ mới thích ứng cũng hảo. Thị nhi sườn không cảm thấy cái gì thân là này không điện chủ nữ đây là nàng trốn không thoát trách nhiệm liền tính bảo bảo trưởng thành lên ấn thế liên dịch vị trí ở hắn không mới thành thân phía trước này nữ chủ nhân vị trăng cũng là nàng sinh mới này trường hợp chỉ có thể nàng ra mặt vị ra đại nghiệp đại thật là phiền toái nếu là không. Mới này không điện nàng hướng gan trần cư một chốn duy có thể tìm được nàng khẩu áp xuống đáy lòng phiền chán đặc nhi từ nay về sau ngã vào liên dịch trên người lại nhẫn mấy ngày thì tốt rồi khẩu bách lý liên giáp biết tình nhi không kiên nhẫn này này chính là đặc nhi là nữ chủ nhân mới việc này cần thiết đến nàng ra mặt cũng may này không điện rất ít như vậy đại yến đàn tạc hiên căn rũ mi liếm mắt tiến vào đương không thấy được hai cái chủ trăng giúp vào cùng nhau tiểu thư phong vũ cung cung chủ cầu kiến thị nhi nhíu mày đối người này nàng vẫn là thực mới ấn hào không phải cái bổn phận người ti nhá như là trở về nàng liền nói ta vội tạm thời không có thời gian thấy nàng là bổn nhá như không nghĩ tới sẽ được đến cự tuyệt nàng là khách cầu kiến chủ nhân là xong cái mới lý do chạm được chân nàng cư nhiên liền như thế cự tuyệt sẽ không sợ nàng bất mãn phất tay áo bỏ đi bất quá nàng sẽ thị tay áo mà đi sao đương nhiên sẽ không nàng mục Đích còn không đạt thành này phiên minh diễm chiếu người trang điểm là cho một người xem hắn đều còn không có nhìn đến nàng như thế nào khả năng cam tâm rời đi. Nếu như ngăn ta đây liền không đánh liền tối nay lại đến lẩm bẩm liền. Hiên căn là tâm tư thuần tinh yêu tuy rằng này này năm đi theo tiểu thư học được kiến thức tới rồi không ít chuyện đặc nhưng là nội tâm vẫn như cũ mẫn cảm nữ nhân này hắn không mừng sáu khi tính toán tính kế người mắt loại càng là làm hắn liền xem ý. Tưởng cũng chưa mới mắt loại nhìn mũi chân hiên viên lễ nghĩa chú đáo khom người ứng sầm cung chủ ngữ, mục hiện ra thân hình không chính hình dựa vào bái căn trên người nhìn đằng trước mỹ nhân bóng dáng ngươi cũng đã nhìn ra. Mắt bị mù mới nhìn không ra tới rồi người khác nàng trên đầu còn như thế trắng trợn táo bạo cho rằng này là nàng có thể muốn làm gì thì làm phong vũ cung. Mục cười to ta cho rằng ngươi sẽ thay tiểu thư nhà ngươi lo lắng khẩu, hiên căn cha chi lấy mũi. Liền nàng! Hảo ra trướng mắt khẩu, huệ chụp hạ hiên viên vai yên tâm mới chúng ta nhìn, nhìn nghệ thì thân hình hiên căn lộ ra ý cười tiếp tục đi xử lý nội vụ tuy rằng chuyện của hắn không mới tinh quang nhiều nhưng là chơi hỗn độn rất nhiều đây là tiểu thư lần đầu tiên lấy nữ chủ nhân thân phận xử lý sự đặc không thể ra chút nào kém kết không duyên cớ làm người xem nhẹ đi. Buổi tối trở về thản nhiên cư ăn cơm cái là tịch du viễn vợ chồng làm nữ nhi sự bọn họ không thể giúp. Vội chỉ có thể tại đây mặt trên hoa này tâm tư. Cơm sau theo thường lệ là sở tài tử đều sinh ở khối uống trà nói chuyện phiếm mỗi ngày đều mới như thế một đoạn khi gian một đám người cảm quyết sườn là càng thêm hảo loại này ướt hình ra không khí là bọn họ sở tài tử đều thích quyết nhi chơi ta đi hỗ trợ sao đêm trăng nếu mới này lo lắng hỏi tuy rằng nàng cũng coi như là bách lý gia tộc người nhưng là rốt cuộc vẫn là ngăn cách hơn nữa bọn họ chi gian mới cái dung tông hốn. Loạn mới việc này tự nhiên liền quyết không thượng thủ cho nên này này thiên các nàng vợ chồng trừ bỏ sướng ngươi ở bên ngoài lộ phía dưới phần lớn thời gian vẫn là ngốc tại nơi này cùng với ở bên ngoài cùng người lẫn nhau thử bồi bảo bảo nhân nhân chơi có ý tứ nhiều. Thị nhi mẫu đầu quải lộng trong tay chén trà sư phụ ta không có việc gì kỳ thật cũng không mới nhiều mệt chỉ là lần đầu tiên khó tránh khỏi muốn nhiều thao chút tâm thích ứng thì tốt rồi, vậy là tốt rồi lấy ngươi. Thông minh làm thuật tay sau này liền không có gì, nhìn lông mi mắt nhu hòa tịch du hất đại phụ này hai người thủ bổn phận hất ra ngoài bọn họ dự kiến ở ngoài tuy rằng mới này không mặt trăng nhưng là nàng cũng đến thừa đội vô hình trung tuổi nhỏ nhất đặc nhi phản đảo thành bọn họ trung nhất trung tâm người nguyên bản nghĩ liền tính tình nhi cha con mới này tính tình bọn họ cũng sẽ nhường điểm như thế nào đều không thể làm tình nhi khó cờ chính là không nghĩ tới bọn họ như. Vậy tâm tư căn bản chính là dư thừa kia hai người song cái mặc kệ bọn họ sự chỉ là ở sinh hoạt thượng lo lắng chiếu đốn đại gia làm được gia thường tiểu thái làm cho bọn họ đều ăn nghiện rồi. An an tính tính ngày thường không chú ý căn bản sẽ không chú ý tới bọn họ tồn tại bọn họ ở dùng tự mình phương thức ái quyết nhi không cho tình nhi gia tăng nghi gánh không cho thỉnh nhi khó làm cùng bọn họ ngang hàng luận giao bằng phẳng làm mọi người đều tự tại. Người như vậy luôn là... Làm người nguyện ý thân cận thời gian lâu rồi nhưng thật ra phi thường thói quen này hai người ở bên người khẩu tình nhi ngươi chơi làm ngươi cha con cũng lộ lộ diện sao. Nghe vậy thì nhi nhìn phía cha con trưng cầu bọn họ ý kiến với nàng tới nói nàng chỉ chơi tôn trọng phụ nữ ý tứ là được tịch du viên cười cười tuổi trẻ rất nhiều bề ngoài nho nhá khí chất làm cũng thoạt nhìn giống cái nên đứng ở trên bục giảng đĩnh đạc mà nói đại học lão sư chúng ta phu thê liền không đi. Miễn cho các ngươi còn chơi muốn hiểu lòng đốn ta ta cùng bọn họ cũng không mới cái gì. Quan hệ đông cứng đi xá giao còn không bằng ở chỗ này tự tại. Tịch phu nhân nhìn tị kinh thật phục tuổi trẻ khi trạng thái chỉ là so với khi đó càng nhiều cổ thành thục phong vận càng hiện khôi lực nghe được trượng đại như thế nói bái hào không mới phản khi ý tứ chúng ta ở chỗ này thực tự tại đều là quen thuộc người. Các ngươi liền không cần đốn cập chúng ta, thị nhi không mới miễn cưỡng ý. Các ngươi ý tứ chờ thêm đoạn thời gian ta đi đem muội nhi ấn tới bổi các ngươi một đoạn thời gian ta mỗi ngày vội này vội kia cũng chưa bao nhiêu thời gian cùng các ngươi, na dùng đến ngươi bổi chúng ta không biết quá đến nhiều thư thái ngươi chỉ lo làm chính ngươi sự bất quá đem kiểu nhi ấn tới cũng hảo hảo thời gian dài không gặp nàng ta thật lo lắng tiểu tư đều mau chơi đã quên hắn cha con, hứa noãn đông không thuận theo cỏ nãi nãi na có ta nhớ rõ ba mẹ, thật nhớ rõ, xem... Ngươi đều mau chơi giá luyện bắc thời điểm thấy không ngươi không luyện bắc cũng không gặp ngươi dân cư, tịch phu nhân điểm điểm hắn cái chán cười mắng bất quá nhìn tước trăng hiện tại dạng trăng nàng cũng là cao hứng học được bản lĩnh tính trăng cũng hảo tuy rằng bị mang đến mê chơi điểm nhưng là hài trăng còn không phải là chơi như vậy mới hoạt bát sao điêu thị nhi ứng nhìn trung ly thỉnh liếc mắt một cái lại thấy hắn chỉ là cười cũng không mới tưởng nay linh tinh đặc đãi. Cũng là hoàng cung người kia ăn thịt người nàng phương nam mới cái gì đáng giá tưởng nay liền tính sẽ tưởng khởi hắn nữ sau cùng huynh trưởng cũng không mới mãnh liệt đến sinh ra ném nơi này sinh hoạt trở về gặp mặt nay đầu hoàng gia người thiên tính đều lương bạc liền như thế nho nhỏ hài trăng trên người bộ tị kinh mới loại này xu thế sau này vẫn là chơi hảo hảo cung đạo mới làm tốt bọn họ hai anh em tẩu trang chính là không thiếu phí trong lòng thứ trở về nhìn ninh nhi cũng. Coi như là che chở để để mới loại này huynh trưởng không nên phai nhạt cảm quyết khẩu đại yến ngày trăng rốt cuộc đã đến này không điện cơ hội như vậy cũng không nhiều chủ trăng hận không thể đem này không điện ném mới hảo na sẽ mới mặt khác ngay đầu dựa vào lần này khó được cơ hội sở mới này không điện người đều mão đủ kính đem cái trường hợp chỉnh đến hoa lệ lại đại khí đã hiện ra này không điện thâm hậu nội tình cũng sẽ không mới bảo hộ tục khí cảm giác theo thông báo ca. Tông người tới đi theo dẫn đường nhân sinh đến tiết với chính mình vị trí thượng hoặc đánh lượng hoặc bình chế coi tàn không dịch tích khắp nơi du sam tuy rằng là bắt tiến đến nhưng là quét cùng kiến trúc cho bọn hắn cảm giác cũng không mới quá nhiều không giống nhau trừ bỏ cách cái nàng phương nội bộ đồ vật cơ bản đều giống nhau này cũng làm cho bọn họ càng là nghi hoặc vì cái gì chơi cách cái nàng phương này nàng phương khẳng định mới cái gì đặc thù chỗ mới hút cung này. Không điện không đốn hết thảy dịch nàng phương. Thẳng đến sở tài tử đều tới tân bách lý liên giáp mới dắt quyết nhi từ mặt sau ra tới chính thức trang làm hai người trên người đều hiện ra so di vãng càng sâu uy nghiêm khẩu quét mắt bốn phía bách lý liên dịch không mới ở bất luận kẻ nào trên người nhiều làm dừng lại nói đơn giản vài câu khách sáo làm trường hợp như vậy làm tình nhi ra mặt không thỏa đáng hắn cũng không nghĩ lại làm quyết nhi đứng ở phong khẩu lãng tiêm đi đa tạ. Đại gia hánh diện này không điện chỉ là cách cái nàng đương khi hắn cũng không mới cái gì bất đồng này cái nàng phương cũng không mới đặc thù chỗ chỉ là càng đến nhà ta phu nhân niềm vui mà tị ngữ đại gia tùy ý. Một lời hai ngữ liền đem sự đặc giao đãi qua đi này sát thật là bách lý liên giáp tạc phong cho dù có người liếm mặt muốn hỏi cũng không mở miệng được nhân gia thảo phu nhân niềm vui mà tị bọn họ còn có thể nói gì. Bọn họ bắt mấy ngày hôm trước tới cũng không mới. Hiện bất đồng chỗ này đại yến ý tứ mọi người đều minh bạch nếu đội môn ăn này bữa cơm sáu khi liền có thể rời đi bọn họ cũng không mới lại nhiều cơ hội đi nhìn chỗ. Cũng là mới bảo bối nhân ra cũng đến ngô sao có thể làm hăn nghiêm tùy ý thấy bách lý liên giáp cùng quyết nhi ở chủ bàn tám tòa này một bàn trăng người phân lượng cũng đủ áp chế đến sở mới người không dám vọng động tiền nhiệm này không điện chủ bách lý thần cường dung tông tông chủ cùng tông chủ phu nhân bá nhiên. Mặc lân đường đại đương gia nguyệt kết dư yêu tộc tộc trưởng trường khanh hơn nữa đương nhiệm này không điện chủ cùng chủ nữ một bàn tám người không một cái dễ cùng khẩu liền tính bách lý phu nhân tu vi tại đây người này là thấp nhất nhưng là này người này na cái không phải vì nàng chắn eo. Hơn nữa lần trước này không điện bị xả tiến yêu tộc cùng lôi hoành ân oán chung bách lý đại nhân biểu hiện nhưng không kém bọn họ cũng không phải hạt trăng chơi khinh hợp lòng người cũng. Đến tìm cái bọn họ có thể nghệ hóa được cơm sau không ít người bắt đầu cáo từ tuy rằng mục đích không mới đạt thành lòng hiếu kỳ cũng không mới thỏa mãn làm bọn họ khó chịu nhưng là bọn họ cũng minh bạch này không điện sau này chỉ sợ càng là không dễ chọc khẩu tới rồi ngày hôm sau lưu lại trừ bỏ thân cận mấy cái tông môn còn bên ngoài cũng chỉ mới một cái bủn nhá như tình nhi nhẹ phong phong nhìn liên dịch liếc mắt một cái chờ sầm nhá như ra quát dù sao ấn quát đại triệu cũng. Không phải là nàng khẩu nàng vì cái gì liền nhìn không thấu đâu. Liên dịch loại này tính chăng nếu khi một nữ nhân mới hứng khởi ngay từ đầu liền sẽ không làm nàng như vậy khó coi nàng tâm tư chú định là chơi ném đá trên sông. Sầm nhá như hợp với hai lần cầu kiến đều bị chắn trở về, vốn là không tính là tốt tính tình càng là áp chế không được, lánh diễm trên mặt lánh đến có thể quát tiếp theo tầng xương tới. Thị nữ trong lòng run sợ cho nàng sơ hảo đầu, thật cẩn thận khuyên. Nhủ Cung chủ, trong cung rất nhiều sự chờ ngài trở về xử lý, nếu không chúng ta đi về trước đi. Trở về, hừ, lần sau có thể lấy cái gì lý do lại đi tiến minh không điện. bổn cung chủ cũng không tin, một người nam nhân sẽ bắt không được. Ngươi đi giúp ta cha một chút bách lý liên dịch cái nào canh giờ sẽ đơn độc một người. Thị nữ bất đắc di ứng, cung chủ có phải hay không đã quên, nơi này không phải phiêu vũ cung. Không phải cái gì tin tức đều có thể dễ dàng truyền tới Nàng bên tai tới Nhưng là ra mệnh lệnh tới Nàng lại không thể phản đối Chỉ có thể liều mạng Đi ra ngoài giả gương mặt tươi cười bộ nửa ngày lời nói Thật vất vả mới hỏi thăm rõ ràng Cung chủ Bách Lý Điện Chủ rất ít lộ diện Chỉ có buổi sáng Bách Lý Phu Nhân bận rộn Thời điểm sẽ rời đi một hồi Ngày thường đều là cùng Bách Lý Phu Nhân ở bên nhau Nhất định là làm cho người khác xem nàng không tin bách lý liên dịch cái loại này tay ăn chơi sẽ đối một nữ nhân như vậy hảo hơn nữa vẫn là một cái đã tới tay nữ nhân sầm nhá như đột nhiên kéo xuống trên đầu phụ tùng một lần nữa cho ta lộc ta muốn cho bách lý liên dịch mắt phóng ta trên người di đều rời không ra mục hừ hừ cười ẩn thân hình hiện tại người đều đi được không sai biệt lắm bọn họ có rất nhiều thời gian tới nhìn chằm chằm nữ nhân này bất quá nàng không phải muốn gặp chủ tử sao Vậy thấy bái, người khác đã kích tính cái gì, bị để ở trong lòng người đã kích mới có thể. Thương đến người, hắn cơ hồ có thể dự kiến nữ nhân này kết cục, nói không chừng sau này cũng không dám nữa đăng minh không điện môn, sách, như vậy càng tốt. Bách lý liên dịch cũng không phải hoàn toàn không có việc gì làm, tình nhi xử lý sự tình thời điểm, hắn sẽ rời đi một hồi, phần lớn thời gian, sẽ đi minh không điện huấn luyện đời sau địa phương. Chính mình nhi tử sau này nhất định là muốn tiếp nhận minh không điện, từ hắn hòa thuận bọn họ mấy cái quan hệ hắn cũng đã nhìn. Ra, từ nhỏ cùng nhau bồi dưỡng ra tới cảm tình càng đáng tin một ít, cho nên cố ý vô tình, hắn bắt đầu cấp nhi tử tìm kiếm hiện tại bạn chơi cùng, sau này giúp đỡ. Muốn nói thật đúng là hiện mấy cái hạt giống tốt, trở lại quan sát mấy năm nếu là thích hợp, liền ném đến bảo bảo bên người đi, đương nhiên, cũng muốn trước đem đáy thăm dò lại nói. Tuy rằng từ hiện tại tư liệu đi lên xem, này đó hải tử cơ bản đều là xuất thân trong sạch, cũng không cùng cái gì thế lực có liên lụy. Nhưng là một khi làm sau này bốn đường chủ bồi dưỡng, thân phận không giống bình thường, không cẩn thận kiểm tra một phen là như thế nào đều sẽ không tha tâm. Như vậy sự đều có mục đi làm, hắn chỉ cần xem tư chất thiên phú là đến nơi. Trong lòng đang nghĩ ngợi tơi hôm nay phải dùng cái gì phương pháp khảo tra một phen liền hiện có xa là hơi thở xâm nhập hắn phụ cận minh không điện người đều minh bạch hắn tính tình trừ bỏ bốn đường chủ ngoại sẽ không chủ động tiếp cận hắn bên người này không thỉnh tự đến người làm hắn bản năng sinh ra chán ghét không có dừng lại bước chân bách lý liên dịch như cũ bước chân thong dong từ mặt bên lại đây người nhanh hơn bước chân trong miệng kiều thanh nói bách lý điện chủ xin dừng bước quả nhiên là nặng bách lý liên dịch trong mắt hiện lên trào phúng Xoay người lại đối mặt nàng khi cũng không có thu liễm liền như vậy đứng, giống như nhìn một cái vai hề, sầm nhá như nhìn ra được tới sao, đương nhiên. Nhìn không ra tới, đối bách lý liên dịch mê luyến làm nàng mỗi khi ở nhìn thấy hắn khi đều là vựng vựng hồ hồ, tưởng được đến người nam nhân này, tưởng chinh phục người nam nhân này, trừ bỏ này đó, nàng trong mắt không còn có mặt khác. Muốn gặp bách lý điện chủ cùng bách lý phu nhân một mặt thật đúng là khó. Vốn định thừa dịp trở về phía trước cùng Bách Lý Phu Nhân hảo hảo tâm sự, không nghĩ tới hẹn hai lần đều nói vội, hôm nay có thể ở chỗ này đụng tới Bách Lý Điện chủ thật. Là ngoài ý muốn, dáng người vũ mị, lời nói ôn nhu, khóe mắt đuôi lông mày phong tình vô hạn, cả người tán dụ hoặc tin tức, đây là cái phi thường minh bạch chính mình yêu thế nữ nhân, cũng thiện dùng loại này yêu thế, đáng tiếc ở Bách Lý liên dịch trong mắt. Loại người này cùng tình nhi thế giới kia chung theo như lời một chút môi đỏ vạn người nếm nữ nhân không có gì khác nhau. Chỉ là cái loại này nữ nhân xuất phát từ sinh tồn bị bức bách thả không đến lựa chọn quyền lợi, mà... Sầm nhá như còn lại là chính mình lựa chọn có thể bỏ lên trên nàng giường người. Lần trước không có câu dẫn thành công, đây là muốn lại đến một lần. Hắn có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh nàng đối chính mình chưa từ bỏ ý định. Thích... Ta cho rằng sở hữu tông môn môn chủ đều đã rời đi. Ngụ ý là, ngươi như thế nào còn tại đây? Sầm nhá như như là không nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, tựa kiểu còn xấu hổ nói. Nơi này có làm ta luyến tiếc rời đi người? Kia cùng ta có. Quan hệ gì đâu, có việc cùng tình nhi đi nói đi. Hiện tại minh không điện nàng làm chủ, không kiên nhẫn cùng nàng ở chỗ này vô nghĩa, bách lý liên dịch xoay người liền phải rời đi. Phiêu vũ cung là minh không điện thiệp mời mời đến, cơ bản lễ phép hắn sẽ cho cùng. Xem hắn phải rời khỏi, sầm nhá như nơi nào còn lo lắng bán kiểu, không quan tâm từ mặt sau ôm lấy bách lý liên dịch. Bách lý liên dịch trong lòng càng phiền chán, nếu là tình nhi đã biết không cao hứng, hắn tìm ai? Tính toán sổ sách đi, hai người cảnh giới kém quá xa, hơi dùng một chút lực, liền đem sau lưng nữ nhân bắn ngược mở ra ngã ngồi trên mặt đất. Chật vật bất kham bộ dáng làm thấy giả sinh liên, đương nhiên, không bao gồm bách lý liên dịch cùng âm thầm xem diễn mục, nhan, sầm nhá như trong mắt rưng rưng, nàng đối người nam nhân này cảm giác cùng mặt khác bất luận kẻ nào đều không giống nhau, tiếp cận với cô chấp thích, muốn cho chính mình đứng ở hắn bên người đi, chính là, hắn. Lại một lần lại một lần đẩy ra chính mình, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Bách lý liên dịch, ta liền không được sao. Ta nào điểm so ra kém ngươi kia ngây ngộ phu nhân. Ta thậm chí cam nguyện làm tiểu, chỉ cầu ở bên cạnh ngươi, vì cái gì không thể. Bách lý liên dịch cao cao tại thượng tựa như thần chỉ, nheo lại mắt phượng tràn đầy khinh thường. Ngươi lại bằng cái gì cùng tình nhi so. Ngươi nào điểm so được với nàng, chỉ bằng ngươi trước ngực kia hai luồng. Thịt, vẫn là ngươi bị vô số người sờ qua thượng quá thân thể. Tình nhi có được ngươi vĩnh viên vô pháp có được. Đừng tưởng rằng dựa vào gương mặt này, là có thể đem sở hữu nữ nhân đều so đi xuống. Tình nhi không thấy ngươi, là bởi vì biết ngươi ôm cái gì ý tưởng, lười đến cùng ngươi so chiêu, cho ngươi cơ hội tơi treo chọc bổn điện, bằng không ngươi cho rằng ở ta minh không điện, ngươi có thể ở cái này thời gian điểm thượng lấp kín bổn điện, ngươi cho rằng minh không điện. người như vậy dễ dàng bị thu mua, nếu không phải được chỉ thị, đem bổn điện hành tung tiết lộ cho ngươi. Ngươi cho rằng các nàng sẽ lơ đáng lậu khẩu phong. Mục, bổn điện nói chính là sao? Mục thấp khụ một tiếng, từ trong hư không đi ra, nhan thưởng thức huyết hồng roi dài đi theo sau lưng, nhìn chằm chằm sầm nhá như biểu tình như là ở đánh giá cái nào địa phương hà roi đau nhất. Hội chủ tử nói, là phu nhân phân phó chúng ta không thể nhúng tay, cấp sầm cung chủ một cái cơ. Hội, bách lý liên dịch oán hận cắn răng, Tình Nhi này rốt cuộc là tin tưởng hắn vẫn là thử hắn, hắn liền kém không đem tâm đào ra giao cho trên tay nàng. Nếu là Tình Nhi còn ở thử, không khỏi cũng quá không tin hắn. Chán ghét quét mắt bị kia phiên lời nói đả kích đến mặt đều thay đổi hình nữ nhân, bách lý liên dịch đem khí toàn rơi tại trên người nàng. Bổn điện cho rằng ngươi sẽ nhớ kỹ giáo huấn. Lần trước nếu không phải Tình Nhi không nghĩ liên lụy quá quẳng, mới chỉ là cho phiêu vũ cung một cái tiểu giáo huấn. Bằng không ngươi đương các ngươi phiêu vũ cung còn có thể bình yên đến bây giờ. Như thế nào, khi ta minh không điện tất cả đều là kẻ bất lực, liền điểm này sự điều tra không ra. Vừa lòng nhìn nàng trở nên càng khó xem sắc mặt, bách lý liên dịch hừ nhẹ một tiếng. Ngươi như vậy nữ nhân đừng nói bổn điện hiện tại trướng mắt, liền tính là trước kia có được một cái hậu viện nữ nhân thời điểm, ngươi cũng nhập không được kia trương mốn. Ngươi quá bẩn, dương mắt nhìn về phía hình vòm môn phương hướng. Tình nhi đứng ở nơi đó Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình Bách lý liên dịch có chút hối hận Chính mình lanh mồm lanh miệng Nhắc tới trước kia hậu viện Thân thể lại so với đầu càng mau có hành động Thuấn di đến tình nhi bên người Ôm lấy nàng hỏi Như thế nào lại đây Mục cho ta đưa tới tin tức Nói nơi này hấp dẫn nhưng xem Ta vừa lúc nhàn rỗi Liền tới nhìn xem Chỉ là này diễn thật sự Không thượng cấp bậc Làm người nhìn buồn ngủ bách lý liên dịch khinh phiêu phiêu ném cho mục một ánh mắt, này trường có đến tính, cư nhiên tính kế đến hắn trên đầu tới, mục hướng nhan sau lưng trốn, cân nhắc lập tức liền phải tìm một chỗ tị nạn đi, nếu không, đi phu nhân quê quán nhìn xem, vừa lúc có thể nhìn nàng muội muội, xem ở phu nhân mặt mũi thượng, chủ tử hẳn là sẽ không như vậy mau động hắn đi, bất quá là một cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân thôi, có cái gì đẹp, vừa... Lúc ta và ngươi nói điểm sự, ngươi cùng ta tới. Hai người không coi ai ra gì đi phía trước đi đến, rốt cuộc không thấy trên mặt đất nữ nhân liếc mắt một cái, mà bách lý phu nhân, từ xuất hiện bắt đầu liền không thấy nữ nhân kia liếc mắt một cái, nàng trong lòng phi thường rõ ràng, cho dù có chiều một ngày thực sự có người uy hiếp đến nàng, cũng tuyệt không sẽ là trước mắt người này, nàng không này tư cách. Sầm nhá như bị loại này làm lơ thái độ kích thích đến tưởng đi lên, Liều mạng, bị bất luật kẻ nào nhìn lại nàng hiện tại trật vật bộ dáng cũng thắng qua bị nữ nhân kia nhìn đến, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng là so với bất luật cái gì lời nói, loại này hoàn toàn làm lơ thái độ ngược lại càng đả thương người. Nhan xem nàng càng thêm điên cuồng ánh mắt liền biết nàng sẽ có không lý trí hành động, trên tay roi hóa thành trường thẳng đem nữ nhân chói lại cái rắn chắc, ngồi xổm nàng trước mặt đối thượng nàng phẫn nộ ánh mắt, tươi cười chung tất cả đều là lạnh lẽo sinh khí khí ngươi không có thể cướp được người khác phu quân còn có xấu hổ hay không nhà ta phu nhân đều không có bởi vì ngươi đoạt nàng phu quân mà trở mặt ngươi còn tưởng như thế nào động thủ đừng tưởng rằng phiêu vũ cung có bao nhiêu lợi hại nơi này tùy tiện ra một người đều có thể dễ dàng giải quyết ngươi liền tính diệt phiêu vũ cung cũng dễ như trở bàn tay cho nên ngoan ngoãn trở về làm ngươi phiêu vũ cung cung chủ đừng cho Phiêu vũ cung chiêu hòa, minh không điện tuyệt đối sẽ không lại nhìn xuống một lần, minh bạch, nguyên bản có thể cùng minh không điện chống lại thế lực vốn là bất quá ba cái, hiện tại được đến bí cảnh, thật sự đại đại tăng lên một cấp bậc, nhan nói lời này trong lòng một chút cũng không giả, nàng cũng tin tưởng, nếu sầm nhã như lại không an Phật, chủ tử nhất định sẽ không nương tay, sầm nhã như tỉnh táo lại, nàng vẫn luôn chỉ nghĩ phải được đến người nam nhân này, lại đã. Quên thân phận của nàng phiêu vũ cung cung chủ, nếu bởi vì nàng bản thân chi tư cấp phiêu vũ cung mang đi tai nạn, nàng nên như thế nào đối mặt sư phó? Đúng vậy, lấy minh không điện cường đại, nếu nàng lại làm điểm cái gì không lý trí sự chọc phiên những người này, phiêu vũ cung lấy cái gì đi chống lại? Bách lý liên dịch tàn nhẫn ai không biết, hiện tại là có người kiềm chế hắn, nếu bằng không lần trước sự, phiêu vũ cung đại khái liền sẽ trả giá huyết đại giới. Nàng không... Không thể không thừa nhận, nàng trướng mắt Bách Lý Phu Nhân lại chân chân thật thật đi vào Bách Lý Liên Dịch trong lòng. Ít nhất hiện tại, Bách Lý Liên Dịch mãn tâm mãn nhãn đều là nàng một người. Nhận đi, liền tính sau này người nam nhân này không hề yêu hắn Phu Nhân, cũng sẽ không ái nàng sầm nhá như. Hắn trong mắt chán ghét khinh thường là chân thật, hắn căn bản là lười đến che lấp. Kia nàng còn đi tranh cái cái gì kính? Có thể cho ta giải cái này sao? Nhan nhướng mày, cũng... Không thấy nàng làm cái gì động tác, tơ hồng hóa thành roi dài bay trở về nàng trong tay, sửa sang lại một chút quần áo, sầm nhá như khôi phục nàng thân là một cung chi chủ nên có tư thái. Mục đường chủ, nhan đường chủ, phiền toái các ngươi cùng bách lý điện chủ bách lý phu nhân lên tiếng kêu gọi, trong cung có việc yêu cầu ta trở về xử lý, liền không ở minh không điện nhiều làm lưu lại, mấy ngày nay đa tà chiêu đãi, mục hơi khom người, nhất định hồi bẩm đi ra minh không điện đại môn cuối cùng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua này nguy nga hùng vĩ cung điện sau này nàng sẽ cắt đứt đối nơi này niệm tưởng đối nam nhân kia niệm tưởng không có hắn không phải là bó lớn nam nhân tùy nàng chọn lựa sao hà tất lại chấp nhất với hắn làm cho chính mình một thân thương cứ như vậy đi bách lý liên dịch sau này ngươi rốt cuộc ảnh hưởng không đến ta ta cũng sẽ không lại vì ngươi thần hồn điên đảo Đứng ở tối cao chỗ, nhìn nàng rốt cuộc không quay. Đầu lại rời đi, tình nhi nhấp nhấp khóe miệng. Sầm nhá như kỳ thật là cái sống được thực tiêu sái người. Nếu là không có gặp được ngươi, nàng nhất định sẽ sống được càng thông khoái. Bách lý liên dịch ôm vào tình nhi bên hông tay lại bỏ thêm ba phần lực. Như thế nào nghe ta thành tai họa? Ngươi còn không phải là sao? Tình nhi, bách lý liên dịch cảm thấy thực ủy khuất. Hắn hiện tại đã thực ngoan. Trong mắt trong lòng trừ bỏ tình nhi nơi nào còn có người khác. Tình nhi. duỗi tay kéo kéo liên dịch rủ xuống khóe miệng. Không phải có việc muốn nói với ta sao. Đúng vậy. Bách lý liên dịch đem tính toán của chính mình nói ra. Ta không phải thế nào cũng phải làm bảo bảo một lớn lên liền tiếp được minh không điện. Mà là làm hắn lớn lên sau có có thể an tâm tín nhiệm người. Người như vậy. Từ nhỏ bồi dưỡng tương đối hảo. Tựa như ta hòa thuận bọn họ giống nhau. Ta không tiếp được Minh không điện phía trước, bọn họ bốn cái đều là bồi ta nơi nơi gây. Sự, sau này ta cũng không ngại giúp Bảo Bảo thu thập cục diện dối dám người chính là phải có gặp rắc rối lá gan. Tình nhi vui thấy liên dịch vì hải tử lo lắng bộ dáng, trước kia vẫn luôn lo lắng hắn sẽ cùng bọn nhỏ xa cách, hiện tại nhìn nhưng thật ra còn hảo, hai đứa nhỏ cũng thân cận hắn, như vậy là đủ rồi. Lấy liên dịch lãnh tình tính tình có thể làm được này trình độ, nàng đã thực vừa lòng. Hảo, việc này ngươi quyết định là được, ta xem mục bọn họ so ngươi còn đối minh. Không điện để bụng. Bọn họ nếu là không để bụng, ta cũng sẽ không như thế mặc kệ sự không phải. Đây là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai sao? Tình nhi cười. Qua mấy ngày chờ an bài hảo sở hữu sự tình, ngươi dẫn ta đi ngươi trước kia đi qua cảm thấy hảo ngoạn địa phương chơi chơi đi liền chúng ta hai người coi như là hưởng tuần trăng mật hảo, quá ba ngày liền đi như thế nào bách lý liên dịch ước gì hiện tại liền đi hai người thế giới a, bọn họ giống như chưa từng có quá quá bên người luôn là một đống người còn có hai cái dính người hài tử khó được tình nhi nguyện ý buông này đó đơn độc du lịch hắn hận không thể hiện tại liền đi miễn cho tình nhi thay đổi chủ ý hảo tình nhi đáp ứng Nàng cũng nghĩ tới hai người thế giới đâu từ tới nơi này sau, vẫn luôn là bận bận rộn rộn, còn muốn vây quanh hai đứa nhỏ chuyển, hiếm khi có chính mình thời gian, lần này, liền tính là cấp chính mình phóng cái giả đi, bên người người nam. Nhân này sở hữu vì nàng hỉ, vì nàng giật, vì nàng trả giá nàng đều xem ở trong mắt, nàng biết, hắn ái nàng tận xương, nàng cũng biết, nàng yêu hắn, khả năng không có liên dịch như vậy khắc sâu, nhưng là... Nhất định so với hắn kéo dài, nàng sẽ hảo hảo kinh doanh đoạn cảm tình này, tận lực đi được càng dài xa, có thể vĩnh viễn là tốt nhất, liền tính không thể, cũng muốn lâu lâu dài dài, nàng hạnh phúc, rất sớm đã tiến đến, mà hiện tại khởi, nàng muốn bảo vệ cho này phân hạnh phúc, nàng cùng liên dịch nhân sinh, không cần quá lên xuống phật phòng, nàng chờ mong, hướng tới, là một phần dịu dàng thắm thiết cảm tình, không nùng liệt. Nhưng là tẩm tận xương tùy, nàng biết, nàng đã có được.